vô địch chí tôn thái tử ra mười lăm chương một trăm ba mươi hai đại phong tế hoàng độ trầm thương sinh bóng người mới thoáng cái xuất hiện tại phong tại thiên trước mặt hai người bất quá ba trượng khoảng cách trầm thương sinh chắp tay sau lưng nhìn xem phong tại thiên nói ra ngươi muốn cùng bản cung đánh một trận trầm thương sinh hai con ngươi nhật nguyệt luôn chuyển phản phất là nguyên một đám luân hồi Dưới chân chân khí màu vàng ấm kéo lấy trầm thương sinh, mơ hồ ở giữa Có long hình hiện hiện Cao thân mạc chắc Giữa sân hắc luyện ngục nhìn xem nguyên một đám ngã xuống ngũ châu đế thiên binh Trong nội tâm đang dỉ máu a đây chính là hắn tốn sức trăm cay nhìn đắng Rốt cuộc ngồi lên ngũ châu đế thiên binh thống soái chi vị Lại không nghĩ tới Tại chính mình vừa mới ngồi lên vị trí này Lại gặp phải như thế tràng cảnh dựa theo lúc đầu kịch tình Thánh thượng căn bản sẽ không xuất hiện nơi này Ngũ châu đế thiên binh tự nhiên cũng không cần trên chiến trường Thế nhưng là hết lần này tới lần khác không như mong muốn Không chỉ có thánh thượng buông xuống Mà lại Đại Mỹ Hoàng Triều Ngũ châu đế thiên binh cùng Đại Nhật Hoàng Triều Đại Nhật Hoàng thiên binh đều là lên chiến trường Lần này so với bất kỳ lần nào Đều còn khốc liệt hơn, đều mạnh hơn dù cho dạng này Đại Nhật Hoàng Triều Đại Nhật Hoàng Thiên Binh, vậy mà toàn quân bị diệt. Hiện tại, rốt cuộc đến phiên chính mình sao hắc luyện ngục nhìn xem trong sân cái kia nam nhân. Cái kia bày tỏ chính mình, chỉ có bốn thành thực lực nam nhân hắc luyện ngục cảm giác đến thông minh của mình bị cái kia nam nhân đè xuống đất ma sát. Vẫn là loại kia, ra sức, sử suất khí lực toàn thân ma sát loại kia. Bốn thành thực lực Ngươi ra vào ngũ châu đế thiên binh như chỗ không người Ngươi muốn bản tướng quân như thế nào tin tưởng đây chính là ngũ châu đế thiên binh a bảo hộ hướng lên trời binh Cái gì thời điểm biến đến yếu như vậy rồi bốn thành thực lực ngươi là ma ruột sao hắc luyện ngục cảm thấy mình trước mắt đều là hắc ám Vĩnh viễn không có tờ mờ sáng loại kia hắc ám chẳng lẽ Bản tướng quân vừa mới ngồi lên vị trí này liền muốn giống cung bản tam giới như thế Táng thân nơi này sao vừa nghĩ tới cung bản tam giới đầu lâu bị vương ly chọn trên không trung tràng cảnh Hắc luyện ngục toàn thân phát lạnh bản tướng quân không muốn cái kia hẳn là vô cùng Đau a hắc luyện ngục trong mắt bắn ra vô tận chiến ý Ngươi không phải nói ngươi chỉ có bốn thành thực lực sao bản tướng quân lần này bắt vua trước đây chính là các ngươi đại hạ hoàng triều binh pháp ngươi chơi đùa không nghĩ tới a bản tướng quân thế nhưng là độc thuộc lòng binh pháp tồn tại không sợ tướng quân dũng mãnh liền sợ tướng quân sẽ binh pháp hắc luyện mục rút ra vũ khí của mình răng rắc răng rắc như là răng cưa chuyển động đồng dạng hắc luyện mục vũ khí bị rút ra dường như tại thời khắc này hắc luyện mục bị chiến thần phù thể đồng dạng Có thể ngồi lên ngũ châu đế thiên binh thống soái chi nhân. Lại làm sao có thể là phàm nhân hắc luyện một vũ khí trong tay. So với bình thường kiếm muốn dài. Lại so trường thương muốn ngắn. Vũ khí hai bên cũng không phải là lưới dao. Mà chính là răng cưa đồng dạng. Như giã thú hàm răng đồng dạng. Lộ ra dày đặc. Chỉ là nhìn đến dạng này vũ khí liền khiến người ta cảm thấy thân thể phát lạnh. Nếu là bị dạng này vũ khí chặt ở trên người, thật sự là không dám tưởng tượng đông môn thần quân. Có dám đánh một trận hắc luyện ngục cảm thấy, mình không thể tại chờ đợi. Như là tiếp tục nữa, chính mình ngũ châu đế thiên binh, giống như không phải chu tước thiên binh đối thủ a mà vì cái gì hắc luyện ngục không có sử dụng trận đồ đây cũng là hắc luyện ngục buồn bực địa phương đông môn thần quân là thanh long chủ khẳng định không dùng đến chu ước thiên binh trận đổ nhưng chính mình mới vừa mới ngồi lên ngũ châu đế thiên binh thống soái chi vị thậm chí liền trận đổ đều còn chưa kịp khắc lên tên của mình dùng như thế nào hắc luyện ngục quả nhiên là hết sức buồn bực răng cưa đồng dạng phong mang chỉ đông môn thần quân hiện tại có thể thay đổi chiến cuộc chỉ có giết đông môn thần quân đến lúc đó Chu tước thiên binh khẳng định sẽ quân tâm tan giã. Khi đó, liền là mình ngũ châu đế thiên binh phản kích thời khắc. Hắc luyện ngục có đầy đủ lòng tin. Đông môn thần quân toàn thịnh thời kỳ chính mình có lẽ không địch lại. Nhưng là, hiện tại đông môn thần quân chính mình cũng nói chỉ có bốn thành thực lực. Đến bọn họ vị trí này đã không có cần phải nói láo. Cho nên, đông môn thần quân chỉ có bốn thành thực lực. Cái này liền là ưu thế của mình Hát luyện ngục trong mắt Dần dần lộ ra hưng phấn thần thái bất bại tứ tưởng Hôm nay Nhất định thua ở ta hát luyện ngục Đen vô địch tướng quân trong tay Hôm nay Nhất định là bản tướng quân muốn viết mới huy hoàng đại Mỹ Hoàng triều đời đời bất hủ đông môn thần quân thanh long thương vẩy một cái Chính là máu tươi hoành không nhìn xem hát luyện ngục Đông môn thần quân cười một tiếng nói ra bản tướng quân còn tưởng rằng ngươi không đến đâu thần sắc xem thường hắc luyện ngục giận dữ hét lớn một tiếng đông môn thần quân chịu chết đi chân khí màu đen nhất thời dân trào mà ra hắc luyện ngục như là một tòa núi nhỏ hướng về đông môn thần quân đập vào mà đến đông môn thần quân thay đổi thanh long đao thân đao lân phiến trải rộng mỗi một lân phiến đều là phong mang vô cùng chuyển một cái thân đao Đông môn thần quân cười to. Cầu còn không được nói xong. Đông môn thần quân giống như một đầu thanh long đồng dạng. Phóng tới hắc luyện ngục oanh hai người gặp gỡ. Thiên băng địa hãm bên trong chiến trường. Bụi mù dâng lên to lớn khí lưu. Đem hai người người chung quanh cuốn bay. Không biết chỗ hướng. Cho hai người một mảnh đất trống lớn một phương khác. Phong tại thiên nhìn xem tự tin trầm thương sinh hắn có chút hoảng thế nhưng là trong lòng của hắn có một thanh âm tại nói cho hắn biết hắn là đại nhật hoàng triều thái tử trên vạn người trầm thương sinh cũng bất quá là cùng ngươi bình đẳng địa vị có cái gì hoàng phong tại thiên nhẹ nhẹ hít một hơi chân khí từ từ tại phong tại thiên trên thân dâng lên cùng lúc đó đại phong lên phong tại thiên mở tròn mắt như lớn trong gió, chỉ có hắn một người đứng thẳng một đạo tử đại phong tạo thành hình ảnh dần dần hiện hiện. Phong tại thiên dối ra hai tay, giống như là tại ôm cái gì đồng dạng. Đại phong Tế Hoàng Đồ phong tại thiên võ học chính là đại Nhật Hoàng triều cao nhất võ học. Đại phong Tế Hoàng quyết mà hắn thần thông chính là đại phong Tế Hoàng Đồ. Nghe nói, này Đồ vừa ra, thiên hạ chi phong đều ở tay cầm quả nhiên vô cùng kinh khủng đồ án màu xanh dần dần hình thành. đồ án màu xanh phía trên, in vô số gió, có gió nhẹ phất liếu, có cuồng phong bao phủ, có đại phong tàn phá. giờ khắc này trong thiên hạ gió, dường như đều ở phong tại thiên trong tay nắm phong tại thiên trầm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trầm thương sinh, nói ra, hiện tại đại phong tế hoàng đồ đã ra. Chầm Thương Sinh, ngươi bây giờ là thổ thương chi thể, tại sao cùng bản thái tử đánh trên mặt, giữ tận vô cùng vô số ghen ghét, đã thiêu đốt nội tâm của hắn Trầm Thương Sinh. Phải chết, ta phong tại thiên, mới là mạnh nhất, người kia cho dù là ngươi Trầm Thương Sinh bước vào thần cung cảnh như thế nào có thể nhịp. Thổ thương thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi trên chiến trường. Nào có cái gì công bình, Trầm Thương Sinh bình tĩnh cười một tiếng, Ngươi thật sự có nắm chắc lấy đi bản cung mệnh sao?" Trầm Thương Sinh nói xong, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt sóng gợn trầm rãi tan ra bốn phía. Một bước, hai bước, ba bước Trầm Thương Sinh trên thân, tiếng long ngâm càng lớn lên. Chư hoàng triều chỉ biết là quân Lâm Thiên Hạ chân long đổ thế nhưng là các ngươi bây giờ có người từng thấy quân lâm thiên hạ chân long đồ võ đạo chi thể sao theo trầm thương sinh thanh âm rơi xuống giống tiếng long ngâm thông suốt thiên địa tiếp tục viết các loại cầu vô địch chí tôn thái tử ra mười lăm chương một trăm ba mươi ba quân lâm thiên hạ chân long đồ võ đạo chi thể gió lên đại phong tế hoàng đồ tại thời khắc này cơ hồ là bật hết hỏa lực phong tại thiên nổi giận gầm lên một tiếng ở phía sau hắn thì là vạn đạo phong kiếm cơ hậu ngưng tụ thành hình mà đối diện với hắn trầm thương sinh nhẹ nhàng một câu để đang ngồi tất cả thánh thượng lông tơ nổ tung xuống những cái kia đời trước đại tướng nhao nhao lộ ra không thể tin thần sắc bọn họ rất tiếp cận có gặp qua có chỉ là tồn tại ở nghe nói mà những cái kia thánh thượng lúc đó vẫn chỉ là thái tử có không phải thái tử Nhưng là bọn họ đích xác là gặp qua. Nhất là Đại Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng, Phong Sương lập tức đứng lên. Trong mắt mang theo hoàng sợ. Nhìn xem trầm thương sinh Phong Sương không thể tin nỉ non nói. Chẳng lẽ, ngươi thật đã luyện thành về phần. Phong Sương tại sao lại kích động như thế? Đơn giản là, Phong Sương phụ hoàng. Cũng chính là Phong tại Thiên Hoàng gia ra. Chính là chết tại quân Lâm Thiên Hạ chân Long Đồ Võ đạo Chi Thể trên tay. Mà lại theo như truyền thuyết. Trầm tục chỉ có một người đát luyện thành quân Lâm Thiên Hạ chân Long Đồ Võ đạo Chi Thể. Đó chính là Trầm Thương sinh Hoàng Gia Gia Trầm Thiên Địa năm đó. Khi đó Phong Sương còn rất trẻ. Mang theo hùng tâm tráng trí. Xuất lính thiên binh vô số. Tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Nguyên bản Đại Hạ Hoàng Triều cơ hồ tiếp cận tứ phân ngũ liệt không chỉ là ngoại địch mạnh nhập còn có nổi loạn vô số lúc này trầm tục hoàng không xuất thế trầm thiên địa một thân chân khí cơ hồ không người là đối thủ sau cùng tại mấy vị thánh thượng liên thủ phía dưới trầm thiên địa tại mang đi cơ hồ tất cả thánh thượng mệnh mới ảm đạm vẫn lạc bị mang đi thánh thượng mệnh bên trong liền có phong xương phụ hoàng ngày đó Phong sương nhớ đến rất rõ ràng Trời rất sáng sủa ngàn rằm không mây Vốn phải là một cái ra ngoài du xuân ngày tốt Toàn bộ đại hạ Hoàng Triều lại là tràn ngập ngũ kim huyết tinh Thì liền trong không khí đều có Thể nhìn đến cái kia nổi lơ lửng tơ máu Có thể thấy được khi đó đại hạ Hoàng Triều đến tột cùng bị bao lớn bị thương Thậm chí bọn họ coi là Thiên hạ Từ đó về sau lại không đại hạ hoàng triều không ai từng nghĩ tới trầm thiên địa một cái thần đồng giảng nam nhân đầu đội kim long quan thân mang tơ vàng long bào sau lưng thì là mấy trưởng hắc long kỳ ngửa mặt lên trời gào rú lộ ra không cam tâm truyền thừa gần năm đại hạ hoàng triều mắt thấy là phải bị những thứ này không đến ngàn năm hoặc là hơn hai nghìn năm hoàng triều liên thủ hủy diệt đơn giản là đại hạ hoàng triều địa lý tư nguyên thư tịch truyền thừa thật sự là quá mê người bọn họ còn tại đánh lửa thời điểm đại hạ hoàng triều mảnh đất này đã sớm tiến nhập văn minh thời kỳ nhưng đại hạ hoàng triều nổi loạn không ngừng hoàn toàn cho bọn hắn thừa cơ mà vào cơ hội ở không thiếu người trợ giúp dưới bọn họ thuận lợi binh lâm trên kinh thành hơn mười vị thánh thượng tụ tập ở kinh thành phía dưới cả cái thời điểm theo lý mà nói Hoặc là dưới tình huống bình thường. Đại hạ Hoàng Triều. Tất nhiên diệt vong thế nhưng là. Cho dù là dạng này. Đại hạ Hoàng Triều thiên binh. Yêu nguyên tử chết đến lết. Vậy mà không một người nguyện ý đầu hàng tại hơn 10 vị thánh thượng trong cơn giận dữ. Hơn 10 vị thánh thượng liên thủ. Muốn phá trên kinh thành chính là cách này thời điểm. Phong xương cả một đời không quên được cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy cái kia trên tường thành Trầm Thiên Địa Bước ra một bước Cửu Long xuất hiện Vần quanh tại Trầm Thiên Địa quanh thân Chín con rồng vàng Đem Trầm Thiên Địa làm nổi bật Như là trên trời thần đồng dạng Chúa Tể Thiên Địa đây là lúc đó Phong Sương ý nghĩ Phong Sương biết Nhưng phàm là nhìn thấy cái thân ảnh kia Nhất định sẽ có ý nghĩ như vậy Chín con rồng vàng Ngửa mặt lên trời gào rú sau cùng Tiến vào trầm thiên địa trong thân thể. Trầm thiên địa bỗng nhiên biến đến toàn thân vàng rực, cho dù là trầm thiên địa tóc, từng chiếc như hoàng kim đồng dạng. Trầm thiên địa nhất thời biến thành một cái màu vàng ấm kim nhân chấm. Trầm thiên địa trầm thiên địa mở miệng. Chính là kim thiết phong qua thanh âm. Vang vọng đất trời trầm thiên địa trực tiếp nhảy phía dưới thành tường. Oanh đại địa run rẩy, Thương không kinh kêu trầm thiên địa mỗi đi một bước. Tựa như là một tòa núi lớn đồng dạng Oanh oanh oanh chư vị thánh phía trên nơi nào thấy qua như thế võ đạo chi thể nhất thời hạ lệnh Vạn tên cùng bắn thế nhưng là Cái kia trầm thiên địa không làm chút nào ngăn cản Vô luận dạng gì mũi tên Đều không thể thương tới trầm thiên địa một cọng tóc gáy Bắn tới trầm thiên địa trên thân tựa như là bắn tới kim thiết chi vật đồng dạng Âm âm âm trầm thiên địa dùng lực sấm một cách đại địa Oanh không biết bao nhiêu ngày binh đứng không vững. Nhao nhao ngã xuống. Trầm thiên địa bóng người nổ bắn ra mà ra bay thẳng chư vị thánh thượng đến chiến phảng phất trời xanh thanh âm. Trầm thiên địa không sợ bất kỳ vũ khí nào. Toàn bộ nhờ nắm đấm. Phạm là ngăn cản trầm thiên địa thiên binh. Đều bị hắn một quyền hoặc là một bàn tay. Trực tiếp đánh nổ liền thi thể đều không có ngược lại trầm thiên địa trên thân. Một chút hiến máu đều không thể nhiễm chư vị thánh nhìn lên đại phát thần uy Trầm Thiên Địa. run rẩy bờ môi. Hỏi Trầm Thiên Địa, ngươi đây rốt cuộc là cái gì võ học Trầm Thiên Địa lại một quyền. Đánh nổ một vị thánh thượng liền như là bóp chết một mực trùng đồng dạng. Không cần tốn nhiều sức mà vị kia bị Trầm Thiên Địa trong lúc vô tình đánh nổ thánh thượng. Chính là đại nhật hoàng triều tiên hoàng phong xương phủ hoàng Trầm Thiên Địa mở miệng nói ra quân lâm thiên hạ chân long đồ võ đạo chi thể kim long hoàng đạo thể kim long hoàng đạo thể sau đó tuy nhiên trầm thiên địa sau cùng kiệt lực thế nhưng là quân lâm thiên hạ chân long đồ cùng nó võ đạo chi thể lại làm cho chư hoàng triều khắc họa ký ức kim long hoàng đạo thể thế gian bá đạo nhất võ đạo chi thể không có cái thứ hai chư hoàng triều công nhận không có bất kỳ cái gì gì nghĩ nghe đồn Chỉ cần tu thành Kim Long Hoàng Đạo Thể. Tay nhưng trích tinh. Chân đạp tứ hải ngũ nhạc không nói chơi đây cũng là chư Hoàng Triều cộng đồng ác mộng. Thật sự là năm đó Kim Long Hoàng Đạo Thể cùng Trầm Thiên địa Quá mức chấn động. Ai có thể tưởng tượng ra được một lực lượng cá nhân, vậy mà lại khủng bố như thế mà bây giờ. Tại Trầm Thương sinh mở miệng về sau chư Hoàng Triều người nhao nhao nhìn về phía trầm thương sinh loại kia vô địch bá đạo võ đạo chi thể. trầm thương sinh. thật tu thành sao trầm thương sinh tự nhiên chi đạo. quân lâm thiên hạ chân long đồ võ đạo chi thể là cái gì. bất quá, nó lại là tùy từng người mà khác nhau trầm thiên địa lính ngộ là kim long hoàng đạo thể. mà trầm thương sinh lại không nhất định là trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên thân kim long gào thét đem trầm thương sinh vườn quanh bắt đầu. Dần dần tại trong mắt mọi người. Hào quang màu vàng ấm kia. Dần dần biến hóa mà đến. Một đầu kim long hai đầu kim long. Cho đến sau cùng chín con rồng vàng. Vườn quanh tại trầm thương sinh quanh thân phong sương kinh ngạc nhìn trầm thương sinh. Chẳng lẽ. Loại kia võ đạo chi thể. Lại muốn đi ra sao phong sương không biết vì sao. Tuy nhiên. Là con của mình đứng trước trầm thương sinh Nhưng hắn đích xác muốn lại một lần nhìn Lại một lần nhìn loài kia dung chuyển trời đất võ đạo chi thể thế mà Chín con rồng vàng vần quanh tại trầm thương sinh quanh thân đột nhiên Chín con rồng vàng vậy mà phát ra gầm nhẹ thanh âm dường như có đồ vật gì Bức lấy bọn hắn thần phục trầm thương sinh tựa hồ không có chú ý tới Ngón tay nhất chỉ tra theo trầm thương sinh thanh âm rơi xuống cái kia chín con rồng vàng từ từ vậy mà biến thành màu đen nháy mắt chín đầu hắc long vây quanh trầm thương sinh ngửa mặt lên trời thét dài giống vô địch chí tôn thái tử ra mười lăm chương một trăm ba mươi bốn cửa long hợp nhất liếc một chút vạn cổ chín con rồng vàng dưới ánh mặt trời càng lộ ra uy vũ đường hoàng cao quý vô cùng mà Ngay tại trầm thương sinh hướng lên trời nhất chỉ. Một cỗ lớn lao uy nghiêm tại trầm thương sinh trên thân thể phát ra mà đến 9 con rồng vàng tùy ý gầm thép. Đem trầm thương sinh phụ trợ. Tại trầm thương sinh nhất chỉ về sau 9 con rồng vàng dường như bị to lớn gì biến cố đồng dạng. Lấy mắt tốc độ rõ rệt. Đang thay đổi thành màu đen từ xưa đến nay. Nhưng phàm là chân mệnh thiên tử. Đều là lấy kim long vì cát tường. Vi tôn, hoàng gia chi sắc chính là kim sắc, đại hạ hoàng triều hoàng kỳ mặc dù là hắc long kỳ. Thế nhưng là, đại hạ hoàng triều thánh thượng trầm vô địch lại là màu vàng long bào. Năm đó ở trầm thiên địa trên thân thời điểm đó cũng là kim long hoàng đạo thể, cũng không phải là màu đen nhưng là hiện tại xuất hiện tại bọn hắn trước mắt vốn phải là kim long hoàng đạo thể. Đối với điểm này, chư hoàng triều thánh thượng cùng với các người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Kim Long Hoàng đạo thể chính là đại hạ hoàng tộc Trầm tộc quân Lâm Thiên hạ chân long đồ diễn hóa mà đến. Về phần tên bên trong Kim Long, Hoàng đạo, những thứ này biểu tượng hoàng đế chứ. Đối với Trầm Thương Sinh tới nói cũng không phải là đại nghịch bất đạo. Hiện tại Trầm Thương Sinh vô luận là một thân võ công, vẫn là danh vọng Đủ để hắn tương lai kế thừa đế vị Nếu là đại hạ Hoàng Triều tương lai Thánh Thượng không phải Trầm Thương Sinh Vậy bọn hắn mới có thể cảm giác được ngoài ý muốn Chỗ nha tại Trầm Thương Sinh ngồi lên long vị thời điểm chư Hoàng Triều Thánh Thượng cũng không có bao nhiêu phản cảm Bọn họ Hoàng Triều cũng là có thái tử Nhưng lại không có một cách nào như Trầm Thương Sinh như vậy Cho dù là có huyên đệ Nhưng bước tiến của hắn Lại là để cho người khác sinh ra cảm giác bất lực trăm trận trăm thắng Những năm gần đây Không biết cho đại hạ Hoàng Triều mang đến bao nhiêu lợi ích Đại hạ Hoàng Triều bên trong sự tình bọn họ cũng là nghe nói qua Chỉ cần là trầm thương sinh xuất trinh khải hoàn hồi Triều Luôn có mười sắm đưa tiến, mười sắm đón chào bách tính Loại đãi ngộ này bọn họ thân là đế hoàng Còn chưa từng có Nhưng hết lần này tới lần khác Chầm thương sinh liền có đại Mỹ Hoàng Triều Khẳng Vân Thánh Thượng cùng đại Nhật Hoàng Triều Phong Sương Thánh Thượng đối lập liếc một chút. Ánh mắt lộ ra đắng chát. Đây là một vị. Sinh mà là vua. Sinh mà làm Hoàng có lẽ. Ngồi lên thái tử chi vị. Đã đầy đủ để hắn vì Hoàng. Thế nhưng là. Làm ngươi chân chính ngồi lên cái ghế kia thời điểm. Ngươi mới sẽ phát hiện. Cái ghế kia muốn an ổn ngồi đấy. Đến tột cùng có bao nhiêu khó thậm chí nửa đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ Trời chưa sáng liền muốn rời giường loại kia vất vả Cũng không phải bình thường người có thể làm được Thậm chí Ngồi đấy cái ghế kia Còn không có một cách nào ta na ca lão nông dân nhẹ nhõm Nhưng nếu là không đem hoàng triều để ở trong mắt hoàng đế Cái kia chính là coi là chuyện khác Chín con rồng vàng trong trước mắt Chính là toàn thân biến thành màu đen. Từng mảnh từng mảnh màu đen long lân. Giống như sắt thép chú tạo. Mỗi đầu dòng thân. Đơn giản cũng là một đảo thép như sắt thép dòng nước lũ uy nghiêm đường hoàng cổ lão mà. Chín đầu hắc long ngửa mặt lên trời gào rú. Long trào mở ra. Hiện ra lãnh quang. Tựa hồ một trào này từ xuống dưới. Đủ để đem trời xé sách mọi người nhìn thấy bộ dáng như thế ánh mắt lộ ra vẻ hoàng sợ trầm thương sinh long vì phía dưới nhân gian tiên gặp này phổ thông một chút quỳ xuống trong mắt mang theo vẻ kích động cùng hoàng sợ bạch bố y cảm nhận được cái kia hắc long ánh mắt ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt loài ánh mắt này hắn tựa như là ở nơi nào gặp qua đồng dạng bạch bố y không biết vì sao tại tia mắt kia bên trong Tối tâm tự có thiên mệnh hắn có thể không trước bất kỳ ai quỳ xuống. Nhưng là tại cái này một ánh mắt phía dưới. Hắn nhất định phải quỳ bạch bố y hướng về hắc long quỳ xuống. Từ hoán cảnh nhìn xem hai người, nhìn qua cái kia giữa không trung bị chín đầu hắc long quay chung. Quanh lên trầm thương sinh. Cái này chẳng lẽ cũng là trầm thương sinh sao thực lực như vậy? Thật cần trợ giúp của nàng sao từ hoán cảnh nhắm mắt lại. Dường như... Một thế này, giống như xem qua mây khói Nàng có được một thân phượng huyết Trầm thương sinh cần máu của nàng Thế nhưng là, vừa nghĩ tới trầm thương sinh thực lực Từ hoán cảnh chỉ có cười khổ Một cái thực lực mạnh mẽ như vậy nhân vật Lại muốn dựa vào máu của nàng sống sót Cái này lão thiên thật sự là tạo hóa Trêu người A từ hoán cảnh không có quỷ Nhưng là yêu nguyên được rồi hành lễ từ hoàn cảnh có thể cảm nhận được cái kia long trong mắt uy nghiêm ai như không thần phục chính là đại nhị bất đạo mà còn lại hoàng triều người tại đạo này long một phía dưới hết sức trèo chống bọn họ có thể quỳ nhưng là quỳ thời điểm bọn họ thiên tử cũng không phải là trầm thương sinh hử phong xương trên thân chân khí phun trào hử lạnh một tiếng khẳng vân tiến về phía trước một bước khí thế đột nhiên tứ tán ra bọn họ là thánh thượng là đế hoàng trầm thương sinh ngưng tụ ra hắc long tuy nhiên bá đạo vô biên nhưng là trầm thương sinh vẫn là thái tử trung quy là thiếu đi cái kia một tia đế hoàng chi khí mà trầm thương sinh tại chính đầu hắc long phụ trợ phía dưới cả người lộ ra bá đạo vô cùng trên trời dưới đất duy ta giống chính đầu hắc long gào thét trầm thương sinh đối diện phong tài thiên trong mắt lộ ra không thể tin thần sắc Trầm Thương Sinh. Không phải thổ thương sao làm sao có thể mạnh như vậy tại Trầm Thương Sinh bàng đại uy áp phía dưới. Phong Tại Thiên chỉ cảm thấy loại cảm giác này đời này của hắn, tại hắn phù hoàng trên thân cảm nhận được qua đế hoàng thế nhưng là giờ phút này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Phong Tại Thiên hai tay mở ra trực tiếp đem trong cơ thể mình toàn bộ chân khí điều động lúc này còn tàng tư ngô ngốc mới sẽ làm như vậy chỉ cần có thể nhất trưởng đánh từ đối thủ tuyệt đối đừng dùng hai trưởng giả heo ăn thịt hổ có một ngày chính mình cũng lại biến thành heo đây là đại hạ hoàng triều lưu truyền tới phong tại thiên biết đây là trầm thương sinh nói mà hắn trên một điểm này cùng trầm thương sinh quan điểm là nhất trí rõ ràng có thực lực một bàn tay làm chết địch nhân vì sao muốn hai bàn tay ngươi là tại cho địch nhân của ngươi thời gian sao ngu xuẩn thật quá ngu xuẩn có lẽ loại tình huống đó chỉ sẽ xuất hiện tại thoại bàn bên trong chiến trường chân chính không cho ngươi ra chiêu thứ hai bởi vì mỗi một chiêu đều là muốn mạng chiêu thức phong tại thiên bước ra một bước phong kiếm tại phía sau hắn hình thành một cỗ cường đại kiếm phong bảo đát là kiếm cũng là gió phong tải thiên nhìn xem trầm thương sinh. dẫn quát một tiếng. trầm thương sinh thương thế của ngươi chưa lành như thế nào làm bản thái tử đối thủ nói xong. phong tải thiên hợp lại hai tay. phô a ào ào ào từng đảo từng đạo từ gió tạo thành kiếm phong bảo. hướng về trầm thương sinh bao phủ mà đi. những nơi đi qua trực tiếp đem mặt đất thạch tầng vạc trần đi một tầng. buổi mù đầy trời trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng ôm tồn lễ độ thế nhưng là tại chín đầu hắc long làm nổi bật phía dưới trầm thương sinh cho dù là cười lại ôm tồn lễ độ đó cũng là bá đạo vô biên trầm thương sinh mở ra một cái tay thì thầm hợp một chữ thanh âm Phản phất giống như thiên âm lại như thiên ý tại trầm thương sinh cái này âm tiết phía dưới chín đầu hắc long bỗng nhiên quấn quanh ở cùng một chỗ dù nhiên chín đầu hắc long biến thành một đầu phía dưới đã từng thấy qua quân lâm thiên hạ chân long đầu người chừng lấy mắt to làm sao hiện tại cùng bọn hắn trước kia nhìn thấy vì sao không giống nhau cái kia chín đầu hắc long hóa thành một đầu mà đầu này quanh quẩn trên không trung lấy hắc sắc quang mang mãnh liệt bao khỏa đầu này hắc long trầm thương sinh nhìn xem hắc sắc quang mang bao quanh hắc long trong mắt dường như liếc một chút hơn vạn cổ vô luận thời gian bao nhiêu sông tựa hồ đều tại cái này phát ra đen dưới ánh sáng run lẩy bẩy vô tận quỳ bái trầm thương sinh lần nữa phun ra một cái âm tiết tán phía dưới tác giả giải thích một chút vấn đề thứ nhất có người hỏi trầm thương sinh vì sao tự xưng bản cung vấn đề này trước đó đã nói qua một lần bản cung cái này tự xưng Cũng không là một người duy nhất tự xưng Kỳ thực Chỉ cần trưởng quản nhất cung người Đều có thể tự xưng bản cung Hoàng hậu công chúa Đều có thể điều kiện tiên quyết là Muốn chấp trưởng nhất cung Thái tử chấp trưởng đông cung Tự nhiên có thể thứ hai đổi mới vấn đề khụ khụ Đây là tác giả vấn đề Tác giả cũng không đầy Dù sao cũng là tác giả đi yêu người mấy ngày ra ngoài lãng Không cẩn thận sóng quá mức mấy ngày nay nhất định sẽ đem số lượng bổ vào. dù sao hơn chín trăm độ mắt cận thị, xứng cái kính mắt còn muốn chờ ba đến năm ngày. tào đan thành tích hẳn là cũng không tệ lắm các loại cầu vô địch chí tôn thái tử ra mười lăm chương một trăm ba mươi thủ mệnh vu thiên ký thọ vĩnh xương trầm thương sinh trong miệng phun ra một cách âm tiết tán ở cách này âm tiết phun ra về sau cái kia bao vây lấy hắc long hắc khí, đột nhiên tản ra tản ra về sau, hắc long biến mất không thấy gì nữa. cùng lúc đó đại hạ hoàng triều đông cảnh chi địa, nơi đây chuyển luân vương lúc trước chém giết cung bàn đao kiếm, đại nhật hoàng triều mất đi chí tôn cảnh đại tướng, cho nên tại còn lại tàn binh, bị trương thái cực cùng trang hữu phàm thu thập, trương thái cực nhìn xem minh mông chiến trường. Mặt đất không biết có bao nhiêu bạch cốt Máu khí trùng thiên Nếu không phải có chuyện luôn vương đến đây Người ta chỉ sợ cũng phải trở thành ở trong đó bạch cốt A trương thái cực chỉ lấy thi thể trên đất Thở dài một tiếng Nói ra Trang hữu phàm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị Cười khổ một tiếng Nói ra Nghĩ không ra Đây chính là chiến tranh Mà lại giống như. Vẫn là quy mô không lớn. Ta thật sự là không tưởng tượng ra được. Nếu là những cái kia bị xưng là quy mô lớn chiến tranh. Muốn chết bao nhiêu người bọn họ. Đều là giang hồ đại lão cấp bậc. Thế nhưng là. Khi bọn hắn chân chính nhìn thấy chiến tranh về sau. Thậm chí. Tâm cảnh còn không bằng một cái bình thường tướng sĩ. Giang hồ môn phái đều có phân tranh. Có lúc cũng có chết người. Thế nhưng là. Bọn họ cả đời này nhìn thấy chết người cộng lại Đều không có cách này hô hấp một cách ở giữa nhìn thấy chết người nhiều Đa quang kiếm ảnh phía dưới liền có người chết đi Sinh mệnh thật yếu trang hấu phàm tự véo cười một tiếng Trách không được đông hoàng trầm thương sinh xem thường bọn họ những thứ này giang hồ môn phái Như không phải là vì triều đình nội bộ an ổn Triều đình muốn muốn tiêu diệt giang hồ môn phái lật tay ở giữa mà thôi đối với những thiên binh này tới nói bọn họ những thứ này cái gọi là giang hồ đại phái đoán chừng cùng gà chó xếp không nhiều lắm đâu trương thái cực trong mắt suy tư trầm thương sinh lúc trước cùng trang hữu phàm nhất chiến lộ ra thân thủ trương thái cực ở trong sách cổ nhìn thấy qua thiên hữu thập nhị pháp mỗi một pháp đều có thể xưng vô địch chi pháp mà trầm thương sinh trên thân Trương Thái Cực thấy được hai loại. Hết thảy mười hai bên trong. Thiên địa lớn biết bao trầm thương sinh một thân chính là người mang mười hai loại. Đây là kinh khủng bực nào đó. a thế nhưng là. Trương Thái Cực không có nói. Bởi vì quá khó mà để người tin tưởng. Trương Thái Cực thở ra một hơi. Đều là mang theo huyết tinh vị đạo. Lão Trang. Ngươi bây giờ còn không biết thái tử để cho chúng ta tới nơi này nguyên nhân sao trang hữu phàm trợn nhìn trương thái cực liếc một chút Ta lại không phải người ngu Có chuyện luôn vương đến đây Đã nói lên thái tử căn bản cũng không cần chúng ta Ngược lại muốn chúng ta đến đây Chỉ bất quá để cho chúng ta mở mang tầm mắt trương thái cực cười ha ha Lần này Đoán chừng trở về Trên giang hồ liền không có nhiều như vậy thanh âm trang hữu phàm trong mắt hiện ra quang mang. Có lẽ. Căn bản không cần gì giang hồ giang hồ giang hồ. Không có có triều đình cho các ngươi khai cương nát đất. Vững chắc thiên hạ. Các ngươi dựa vào cái gì tự do tự tại thiên hạ đại loạn. Cho dù là chân trời góc biển. Cũng không có khả năng có tự do tự tại lúc này. Thu thập chiến trường một vị đại tướng. Cười hướng về trương thái cực cùng trang hữu phàm đi tới Hai vị tôn chủ cảm thủ như thế nào mực nhiễm nhẹ nhàng cười nói Hắn là đông cảnh chi địa thiên binh phòng thủ người Tại cách này đông cảnh chi địa đã phòng thủ 11 năm Mặt tướng quân nhìn thấy mực nhiễm Trương thái cực cùng trang hữu phàm mặc dù là trong giang hồ biến nặng thành nhẹ nhàng nhân vật yêu nguyên thi lễ một cái Đông cảnh chi địa an ổn Mực nhiễm không thể bỏ qua công lao mấy ngày nay bọn họ thậm chí nghe nói nếu không phải đông cảnh chi địa cần mực nhiễm thái tử trầm thương sinh đều muốn đem mực nhuộm băng đi đại lục chiến trường một cái trấn thủ biên cương một cái danh vọng mực nhiễm lựa chọn là cái trước đại hạ hoàng triều bốn cảnh chi địa đều có đại tướng phòng thủ bọn họ thân có tư cách đi tham gia phong thần tướng chi chiến thế nhưng là đơn giản là bốn cảnh chi địa cần bọn họ phòng thủ Cho nên, bọn họ còn tại tên cần phải có người nâng lên, biên cương cũng là cần người nâng lên. Vô luận loại nào đều là tại vì cách này vạn dặm cương vực nỗ lực lấy. Không oán không hối hai vị. Hiện tại các ngươi có thể đi về. Bên này, bản tướng một người đủ để mực nhiễm nói ra. Về phần tại sao sẽ để cho người trong giang hồ đến chợ trận cũng không phải là mực nhiễm đi tìm hiểu. Hắn làm chỉ là tuân lệnh mà thôi. Cũng tốt. Bây giờ xâm phạm người đều bị lưu ở nơi đây. Còn muốn mặc tướng quân nhiều hơn hao tâm tốn sức trang hữu phàm ôm quyền nói. Mực nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Quay người, màu đen áo choàng trong gió tùy ý phiêu đẳng. Bản tướng còn sống, đông cảnh chi địa, không người có thể phá. Đại hạ Hoàng Triều, nam cảnh chi địa. Hai cỗ xe ngựa phía trên có hai cỗ quan tài Xe ngựa hai bên Toàn bộ đều là người Mặt tang phục người Một chiếc xe ngựa chung quanh toàn bộ đều là nữ tử Bọn họ là hồng trần dục hỏa các người Bạch tướng quân còn xin dừng bước bạch thiếu khanh nhìn lấy bọn hắn Tuy nhiên trong mắt có tổn thương cảm giác Càng nhiều thì là hờ hứng Loại tình huống này hắn gặp nhiều lắm Đã chết lặng bạc thiếu khanh đóng giữ nam cảnh chi địa. Bạc thiếu khanh nói ra. Chư vị. Còn mời nén bi thương bởi vì. Bạc thiếu khanh không biết. ngoại trừ câu này bên ngoài. Chính mình còn có thể nói cái gì. Tình hình chiến đấu chỉ cần mở ra. Trung quy sẽ xuất hiện loại tình huống này. Sư phụ của mình. Sư huyên đệ của mình. Hiện tại chỉ còn lại có hắn một người. Gánh lấy long kỳ. Tại cách này nam cảnh chi địa Chúng ta Cáo từ hồng trần dục hỏa các các chủ miêu chân phượng vân thượng vân vân chủ đại thắng Trở về lại là Đại lục chiến trường Sương mù màu đen tiêu tán Lộ ra bộ mặt của nó Rõ ràng là một chiếc đại ấm Đại ấm phía trên Thì là một cái long đầu khiếu thiên trầm thương sinh nhìn thấy này phương đại ấm Lông mày khẽ nhíu một cái Vì sao có loại cảm giác quen thuộc trầm thương sinh cũng chưa hoàn toàn ngưng tụ ra quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ võ đạo chi thể. Bây giờ chỉ được cho một nửa trầm thương sinh ngón tay hướng về phong tại thiên nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy phương này đại ấm toàn thân rung động, vang lên ong ong dường như không biết dài bao nhiêu thời gian, rốt cuộc trở về đồng dạng. Quanh theo trầm thương sinh một chút, đại ấm màu đen quay cuồng lên. Ngay một khắc này đại ấm lộ ra phía dưới kiểu chữ rốt cuộc ánh mắt mọi người đều bị cái kia chiếc ấm lớn màu đen hấp dẫn đại ấm phía dưới tám chữ đại đều là thể triển thủ mệnh vu thiên ký thọ vĩnh xương hiền hách sinh uy như trời trấn áp phong tại thiên mà đến phong tại thiên tự nhiên cũng nhìn được phương này đại ấm bất quá trầm thương sinh vẫn chưa ngưng tụ ra võ đạo chi thể cái này để phong tại thiên cảm thấy hưng phấn Không có võ đảo chi thể cùng nắm giữ võ đảo chi thể. Hoàn toàn là hai cấp độ. Long vị phía trên, mấy vị thánh thượng nhìn thấy cái kia tám chữ đại. Lòng sinh dung chuyển. Khẳng vân cùng phong xương hai người trong mắt. Lộ ra chấn kinh chi sắc. Khẳng hoàng. Ngươi có hay không cảm thấy. Mấy cái kia chữ. Có chút quen thuộc phong xương cảm giác mình. Có chút ngồi không vững. Khẳng vân thánh thượng hít sâu một hơi. Tựa hồ là truyền thuyết kia bên trong ngọc tỉ mới có chữ khẳng vân một mặt khiếp sợ nhìn xem trầm thương sinh. Phong sương cười khổ nói. Chẳng lẽ thật là có nhân sinh mà làm hoàng sao bên cạnh đại la thánh thượng. Khóe miệng ngậm lấy nộ cười. Trong mắt, sáng tối chập chờn, Như là như vậy càng thú vị trầm thương sinh trước mặt kiếm phong bảo sắp xảy ra chấn theo trầm thương sinh trong miệng âm tiết cái kia hắc long đại ấn ầm vang hạ xuống tại trầm thương sinh trước mặt một trượng vuông đồng dạng đại ấn hướng về cái kia kiếm phong bảo chấn áp tới phong tại thiên hai tay lần nữa mở ra làm kiếm kia phong bảo càng thêm mãnh liệt trầm thương sinh ngươi không có võ đạo chi thể tại sao cùng bản thái tử đấu phong tại thiên tóc dài rối tung giống như điên cuồng nhìn xem trầm thương sinh Chỉ là một chiếc đại ấm, liền muốn chấn áp bản thái tử kiếm phong bạo. Si tâm vọng tưởng giết cầu đặt trước vô địch chí tôn thái tử ra 15 chương 136 lão nô kỳ thực. Cũng rất lợi hại trầm thương sinh nhặt hoa cười một tiếng. Như Phật. Nhưng, hiện tại trầm thương sinh trong mắt mọi người. Như Hoàng. Như tôn người khác khả năng không biết cái này hắc long đại ấm là cái gì. Nguyên Lai tưởng rằng là trầm thương sinh công pháp ngưng tụ ra đồ vật, hoặc là đối địch vũ khí. Đây chính là thần công diệu dụng. Căn bản không cần đi tận lực học tập các loại đối địch kỹ năng pháp, phàm là cao thâm thần công, nước chảy thành sông, tự sẽ diễn sinh ra thuộc về mình, càng thêm phù hợp chính mình kỹ pháp. Liền như bây giờ phong tại Thiên Đồng dạng, Bởi vì tu hành đại phong tế hoàng quyết diễn sinh võ đạo chi thể. Đại phong kiếm hoàng thể nhưng ngưng tụ ra đại phong tế hoàng đổ bực này ký pháp. Tụ nạp chân khí làm kiếm. Tụ kiếm thành gió. Hỗ trợ lẫn nhau từ đó hình thành hiện tại kiếm phong bảo. Như vạn kiếm đều xuất hiện thanh thế hảo thiên, nhất tính nhất động ở giữa đều là mang theo ngàn vạn mây gió dung chuyển. Làm phong tại thiên hai tay hợp lại cùng nhau thời điểm. Kiếm này phong bảo có thể đem mặt nền đá sinh sinh vạch trần đi một tầng Đủ để có thể thấy được này thức uy lực. Quả nhiên là. Vô cùng kinh khủng khiến người nhìn mà đá sinh ra sợ hãi thái tử chi vị phía trên. Chư hoàng triều thái tử nhìn thấy phong tại thiên thanh thế. Bắt đầu so sánh. trầm thương sinh chẳng qua là vừa mới thanh thế to lớn. Chín đầu hắc long. Khiến người ta không khỏi sinh ra hủy sát cảm giác. Thế nhưng là Cửu long hợp nhất về sau Vậy mà hóa thành ốc phương hắc long đại ấn Cái này cùng phong tại thiên kiếm phong bảo so sánh Thật là quá mức nhỏ bé Hàn manh manh nhìn xem trầm thương sinh trước mặt phía kia hắc long đại ấn Mơ hồ trong đó Hàn manh manh tựa như là ở nơi nào gặp qua đồng dạng Hàn manh manh cao mày Nhìn kỹ phương này hắc long đại ấn Hàn manh manh luôn cảm thấy có chút quen thuộc, về phần đã gặp ở nơi nào, hàn manh manh cũng không biết. Có lẽ, trong mộng hàn manh manh lắc đầu. Tuy nhiên hàn manh manh nghĩ không ra. Nhưng là có một chút hàn manh manh có thể xác định. Cái kia chính là, chính mình nhất định đã gặp ở nơi nào. Bất quá chỉ là, cùng trầm thương sinh trước mặt một phương này hắc long đại ấm vẫn là có chỗ khác biệt. Hàn manh manh cảm thấy. Chính mình nhìn thấy cái kia một chiếc đại ấm Tuy nhiên cũng là màu đen Bất quá cùng trầm thương sinh trước mặt phía kia so sánh Tựa như là thiếu một tia duy ngã độc tôn khí thí Đồng dạng, loại kia khí thôn vạn rằm bàng bạc đều là có chút giống nhau Cũng là thiếu một tia duy ngã độc tôn cảm giác Hàn manh manh cười khổ Chuyến này đại lục chiến trường Có vẻ như chỉ là vì đại hạ hoàng triều chuẩn bị Mình tới hiện tại, liền lên chàng tư cách đều không có. Hàn manh manh bên người lão thái giám, nhìn thấy chính mình thái tử bộ dáng, An ủi nói ra, điện hạ không cần như thế, kỳ thực điện hạ, vẫn là rất ưu tú. Hàn manh manh nhìn thoáng qua lão thái giám. Mời bản thái tử thái tử ra lão thái giám khóe miệng giật một cái. Nhìn một chút giữa không trung trầm thương sinh, nhìn nhìn lại chính mình thái tử. Nhìn không được thở dài một tiếng. Điện hạ cần gì chứ lão thái giám cử động tự nhiên là rơi vào hàn manh manh trong mắt. Hàn manh manh nhìn xem chính mình người. Nói ra. Lão lưu. ngươi thay đổi theo hàn manh manh cùng đi lão thái giám. Họ lưu. Tên tựa như là một chữ. Cần đồng giảng, hắn cũng là đại hàn hoàng triều đông cung tổng quản. Trợ giúp hàn manh manh tổng quản đông cung hết thầy công việc. Cũng là hàn manh manh người tín nhiệm nhất. Tuy nhiên. Hai người thường xuyên cãi nhau. Thế nhưng là hàn manh manh thủy chung là lưu tổng quản nhìn xem lớn lên. Thậm chí. Hàn manh manh cùng lưu tổng quản cùng một chỗ thời gian. Xa xa muốn so hàn manh manh cùng hắn phụ hoàng cùng một chỗ thời gian nhiều. Lưu tổng quản một thân áo tím. Mây trôi nước chảy. Nói ra điện hạ. Ngươi đây là tài khó xử lão ngô, ngươi biết không hàn manh manh nhích miệng. Nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra, thật không biết trầm thương sinh con hàng kia. Hiện tại toàn bộ cũng là một cái con ma ốm. Vậy mà để cho các ngươi như thế tôn sùng lưu tổng quản nói ra. Điện hạ, trầm thái tử chỗ lấy bị chư hoàng triều như thế tôn sùng. Cùng thân thể của hắn như thế nào không quan hệ hàn manh manh tuy nhiên rất tự tin. Chính mình không thua cùng Trầm Thương Sinh Thế nhưng là Mỗi khi hắn nhìn thấy Trầm Thương Sinh thời điểm Trong nội tâm Trung Quy sẽ tự động sinh ra một loại suy nghĩ Chính mình Không bằng hắn lưu tổng quản nói ra Điện hạ ngươi nhìn xem đại lục trên chiến trường người Liên tiếp chư vị thánh thượng Trầm Thái Tử đích thật là thần cung cảnh không giả Ngày cũng đã nói Trầm Thái Tử trên người có thương Cái kia trầm thái tử tự nhiên không phát huy ra được thần cung cảnh thực lực. Nếu là người ở chỗ này liều mạng mệnh muốn giết trầm thái tử. Cái kia trầm thái tử nhất định ở đây vẫn lạ. Lưu Tổng Quản nhìn xem trầm thương sinh bóng người. Nói ra. Người người đều nói trầm thái tử vô địch. Kỳ thực. Nếu là luận cá nhân thực lực. Thỉnh thoảng lão ngô thổi. Điện hả ngươi tin hay không? Chỉ cần trầm thái tử tình trạng kiệt sức thời điểm Lão Ngô cũng có thể giết chết trầm thái tử Lưu Tổng Quản tự tin nói Trong giọng nói, hơi nhỏ kiêu ngạo Hàn manh manh nhìn xem Lưu Tổng Quản Nói ra, Lão Lưu, không khoác lác, chúng ta còn là bạn tốt Lưu Tổng Quản hừ hừ hai tiếng Điện hạ, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện kỳ thực Lão Ngô cũng là rất lợi hại Hàn manh manh cười khá kha. Có bao nhiêu lời hại lưu tổng quản đắc ý nói hẳn là so điện hạ lời hại như vậy một chút. Hàn manh manh. Hàn manh manh cảm thấy mình tốt thất bại. Chính mình cũng không có phát hiện yếu hơn mình. Thế nhưng là, hàn manh manh sẽ thừa nhận sao lão lưu bản thái tử khinh bị ngươi quá sẽ khoác lác Lưu tổng quản nghệnh đầu. Nói ra, cái kia điện hạ còn luôn miệng nói muốn đánh bại trầm thái tử đâu cách này đều vài chục năm ngày còn không phải hàn manh manh mặt càng đen hơn ngày này không có cách nào hàn huyên có chút đâm tâm lưu tổng quản nói ra trầm thái tử chỗ lấy có vô địch danh tiếng bởi vì hắn trong tay nắm thực quyền gần năm triệu thiên binh trầm thái tử chính mình đơn giản cũng là một tòa hoàng triều người người đều muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn thực lực mạnh mẽ liền đại biểu cho thỏ mệnh gia tăng thế nhưng là Một người cho dù là mạnh hơn Cũng không có khả năng định nổi trăm vạn Ngàn vạn thiên binh điện hạ biết hiện tại những thứ này thánh thượng đang suy nghĩ gì sao hàn manh manh nói ra Bản thái tử không ngốc lưu tổng quản cười hắc hắc Những thứ này thánh thượng ước gì hiện tại liền giết trầm thái tử thế nhưng là bọn họ không dám đồng thủ Tuy nhiên trầm thái tử thiên binh không Tại Nhưng là bạch bố y tại bạch bố y thực lực mạnh cỡ nào lão ngô không biết nhưng là có một chút lão ngô biết chỉ cần trận này bên trong có đại hạ hoàng triều thiên binh liền không người nào dám động trầm thái tử chỉ cần bạch bố y trưởng binh vô luận ngươi mạnh bao nhiêu hắn đều có thể giết ngươi như giết chó năm đó truyền ngôn chỉ cần bạch bố y trong tay có binh liền xem như mãn thiên thần phật Hắn như cũ có thể đồ lưu tổng quản cảm thán nói. Mỗi một tòa hoàng triều. Đều muốn một cái bạt bố y. Thế nhưng là. Trăm năm qua. Cũng chỉ có một cái dám xưng sát thần hàn manh manh đôi mắt lấp lóe. Chẳng lẽ ta đại hàn liền không có nhân vật như vậy sao lưu tổng quản nhìn chính mình thái tử liếc một chút. Điện hạ. Ta đại hàn hoàng triều. xa hoàn toàn không phải trong mắt ngươi như thế cơ hội vừa đến có lẽ thiên hạ này chỉ có đại hạ hoàng triều có thể cùng đại hàn hoàng triều tranh phong bất quá câu nói này lưu tổng quản không có nói ra giữa không trung trầm thương sinh phản phất là đã trải qua một cái luân hồi đồng dạng bỗng dưng mở mắt cầu cất giữ cầu đặt mua cầu phiếu vô địch chí tôn thái tử ra mười lăm chương một trăm ba mươi bảy nhất ấm đập chết ngươi nhìn qua trầm thương sinh trước mặt Hắc Long đại ấn. Những người khác chưa từng gặp qua, thậm chí đều chưa từng nghe qua. Trong mắt bọn họ, cái này chẳng qua là một phương Hắc Long đại ấn. Thế nhưng là tại tại Tràng Thánh thượng trong mắt thì là rung động, cùng sợ hãi. Đại mỹ hoàng triều thánh thượng Khẳng Vân khi nhìn đến Hắc Long đại ấn ngọn nguồn trên mặt chữ thời điểm, thậm chí đột nhiên đứng lên. Trong mắt Mang theo sợ hãi thật sâu chi sắc, đại nhật hoàng triều thánh thượng phong xương đồng dạng, trong mắt mang theo không thể tin thần thái. Theo đạo lý tới nói, đã đạt tới bọn họ vị trí này, đã rất ít có đồ vật gì để bọn hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Thế nhưng là, trong lòng bọn họ, lúc này đã không đủ dùng sóng to gió lớn để hình dung. Chuyến này đại lục chiến trường chuyến đi, bọn họ dĩ nhiên quên tới bản ý là cái gì? Hiện tại, trầm thương sinh cho khiếp sợ của bọn hắn thật sự là nhiều lắm. Đây là truyền thuyết. Trong truyền thuyết, vạn năm trước đó thời gian cụ thể đã không cách nào tinh tế. Mơ hồ ở giữa đại địa băng loạn nguyên nhân chính là đuổi sóc đến thời kỳ đó. Trong truyền thuyết, liền là có dạng này một phương hắc long đại ấm chấn áp vạn lý sơn hà vô cương chi vực không biết bao nhiêu năm khi đó giữa thiên địa chỉ có một cái hoàng triều không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chia ra đến phàm là làm trái cái này hoàng triều người hoặc là thế lực trước tiên liền sẽ bị giết chết bởi vì là thời gian quá lâu phiến đại địa này phân liệt ra đến xuất hiện vô số hoàng triều tông môn đơn giản là không người có thể trấn chủ cái này đại địa long mạch chỉ có thể phân mà đến chấn. Bất quá, đây đều là truyền thuyết. Nhưng là hiện tại, bọn họ khiếp sợ là Trầm Thương Sinh ngưng tổ ra cái này một chiếc đại ấn. Cùng trong truyền thuyết bộ dáng độc nhất vô nhị một dạng hình dáng, một dạng nhan sắc, một dạng kiểu chữ. Thù mệnh vu thiên ký thọ vĩnh xương cái này tám chữ đại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, vẫn chưa tại hiện thực xuất hiện qua. Mà bây giờ lại là sinh sinh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Làm truyền thuyết buông xuống. Bọn họ làm sao có thể còn có thể bình tĩnh Đại Mỹ Hoàng Triều Khẳng Vân Thánh Thượng nhìn về phía Đại La Thánh Thượng. Hỏi. Đại La Thánh Thượng. Ngươi nghĩ như thế nào Đại La Thánh Thượng vẫn là một bộ phong khinh vân đảm. Nói ra. Chỉ là một số vư vô mờ mịt truyền thuyết mà thôi. Cũng đáng được các ngươi dạng này Đại La Thánh Thượng. Trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh bị Các ngươi dù sao cũng là cái này đỉnh phong nhân vật Bây giờ nhìn nhìn ngươi hai bộ dạng này Chập chập Thật sự là ít gặp A vẫn là hai cái phần tử hiếu chiến Lại bị trầm thái tử chân khí biến thành sợ đến như vậy Khẳng vân thánh thượng cùng phong xương thánh thượng nghe đại la thánh lên Đối lập liếc một chút Lộ ra cười khổ Mà thôi Là chúng ta quá lo lắng Cái này thời điểm trầm thái tử chân khí biến thành Cũng không phải là vật thật Là chúng ta hai cái suy nghĩ nhiều phong xương thở dài nói Cái này còn không phải Trầm thái tử cho khiếp sợ của chúng ta Thật sự là nhiều lắm Vốn là nghe nói quân lâm thiên hạ chân long đồ võ đạo chi thể tùy từng người mà khác nhau Cho tới hôm nay phát hiện Quả thật như thế a phong xương lắc đầu Không suy nghĩ thêm nữa Khẳng Vân nhẹ gật đầu Nói ra Xác thực Năm đó Trầm Thiên Địa thì là chân khí màu vàng ấm Hiện nay Trầm Thái Tử một thân chân khí màu vàng ấm Vậy mà hóa thành màu đen Phong xương đột nhiên biến đến dễ dàng hơn Nói ra Từ xưa đến nay Kim sắc vi tôn Bây giờ Trầm Thái Tử từ kim sắc hóa là màu đen Muốn đến Hắn chân long đồ chỉ sợ luyện đến lối rẽ khẳng vân nhìn xem trầm thương sinh giữa không trung bóng người. Dường như giữa thiên địa. Chỉ có hắn một người. Nếu là trầm thái tử chân chính trưởng thành. Xa xa muốn so trầm thiên địa hiếu thắng đáng tiếc đại ấm hoàng triều thánh thượng ánh mắt phức tạp. Tại chỗ thánh thượng. Chỉ có hắn cùng trầm thương sinh đánh cho quan hệ nhiều nhất. Đồng dạng chính mình bồi cho trầm thương sinh tiền cũng là nhiều nhất. Có trời mới biết trầm thương sinh tứ tượng thiên binh có bao nhiêu là mình giúp đỡ. Đại ấm Hoàng Triều Thánh nhìn lên trầm thương sinh. Mắt ở dưới đáy. suy tự. Trầm thương sinh chẳng lẽ ngưng tổ cái này hắc long đại ấm. Chẳng lẽ thời điểm trùng hợp sao thiên hạ. Là lấy kim sắc vi tôn không sai. Thế nhưng là. Lấy trầm thương sinh địa vị. Chẳng lẽ chỉ là chân long đồ chân khí đổi biến sắc liền có thể cải biến địa vị của hắn sao đại ấm hoàng triều tự dếu cười một tiếng đó là các ngươi chưa từng gặp qua trầm thương sinh tại đại hạ hoàng triều lớn bao nhiêu địa vị giữa không trung trầm thương sinh một thân thương long bào nghinh phong mà lay động trầm thương sinh lúc này chắp hai tay sau lưng nhẹ nhàng mở miệng nói đối ngươi bản cung căn bản không cần làm dùng võ đạo chi thể trấn một cái trấn chữ dường như đến từ trời phong tại thiên tại trầm thương sinh chứ chấn chấn ác phía dưới đột nhiên cảm thấy ngày này tựa hồ cũng trầm xuống đồng dạng trên thân biến đến trở nên nặng nề phong tại thiên nhìn xem trầm thương sinh hắn thế nhưng là không có ngưng tụ võ đạo chi thể liền có thể có uy thế như thế nếu là trầm thương sinh ngưng tụ võ đạo chi thể về sau đồng dạng cảnh giới Chính mình là đối thủ của hắn sao? Phong Tại Thiên không dám nghĩ. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ kiếm phong bạo rào sát chân khí giống như là biển gầm, tùy ý mà ra. Phong Tại Thiên sau lưng đại phong tế hoàng đồ càng thêm sáng, từng đạo từng đạo phong ngân càng ngày càng nghiêm trọng. Dường như cái kia đồ bên trong gió sẽ phải đi ra đồng dạng. Thế nhưng là sao cùng? Cái kia phong ngân cho dù là đem muốn đi ra vẫn là không có đi ra phong tại thiên thực lực hiển nhiên vẫn là làm không được một bước kia trầm thương sinh cười nói phong thái tử chỉ bằng phong ngân đều không thể ngưng tụ ra coi là cái này chỉ là kiếm phong bảo liền có thể chém giết bàn cung phong tại thiên sắc mặt lúc này trắng xám mồ hôi tí tách lưới hạ chảy xuống hiển nhiên loại trình độ này đã là phong tại thiên trạng thái mạnh nhất hừ Chầm thương sinh, ngươi không nên đắc ý. Phải biết, ngươi luyện võ đảo chi thể đều không có. Như thế nào đối mặt bản thái tử kiếm phong bảo phong tại thiên cắn răng. Hắn đang tiêu hao lấy chính mình lực lượng cuối cùng. Hắn hôm nay, giết thương sinh chầm thương sinh hướng về cái kia kinh khủng kiếm phong bảo, nhẹ nhàng điểm một cái. Bản cung, hôm nay nhất ấm đập chết ngươi chầm thương sinh cười nói. Phong tại thiên cười ha ha trầm thương sinh ngươi thật coi là bằng vào cái này một cái tiểu ấm tựa như đập chết bản thái tử nói khoác mà không biết ngượng phong tại thiên sau cùng một tia chân khí cũng không có suy yếu vô cùng nhưng là trước mặt hắn lại là có vô cùng kinh khủng kiếm phong bảo cái này chính là hắn giết trầm thương sinh bằng vào phong tại thiên nhìn xem trầm thương sinh mang theo vẻ gen rét Đừng nói là phong tại thiên Tại chỗ vị nào thái tử Không ghen ghét trầm thương sinh tất cả mọi người là thái tử Mà ngươi trầm thương sinh Lại đều có nhiều như vậy trao giải Thiên binh bọn họ Tuy nhiên cũng là thái tử Mỗi ngày còn muốn lo lắng tự thân sinh sợ sự tình gì làm sai sau cùng bị phế sạch đông cung chi vị Nếu là chúng ta cũng có cùng ngươi trầm thương sinh một dạng Chúng ta cũng có thể nổi danh chư Hoàng Triều Trầm Thương Sinh. Triều chết đi Phong tại Thiên nhẹ nhàng vung lên. Giết Trầm Thương Sinh cảm thấy mình, rất lâu đều không có dạng này động đẩy thân. Hướng về phía trước một bước oanh hắc long đại ấm, hướng về kiếm Phong bảo chấn ác mà đến. Oanh đại địa chấn chiến chân khí màu đen, đem Trầm Thương Sinh cùng Phong tại Thiên chớ ngồi cuốn lại. Người bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong a các loại cầu a một lục bút ma vô địch chí tôn thái tử ra mười lăm chương một trăm ba mươi tám hàn thúc ngài cũng đừng bại quá khó nhìn a trầm thương sinh hướng về phong tại thiên phương hướng ngón tay dối ra nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt lộ ra vẻ tươi cười phong thái tử ngươi không ngại bản cung giết ngươi đi mà theo trầm thương sinh ngón tay chỉ dưới hắc long đại ấm bao phủ đầy trời mưa gió tụ thành hắc vụ cuồng bạo chấn áp tới trong nháy mắt Bàng bạc hắc vụ đem hai người bao vây lại. Ngoại nhân thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngoại giới. Đại Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng Phong Sương nhìn xem hắc vụ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đôi mắt sáng tối chập chờn Chầm thương sinh. Nếu là chấm nhi tử vẫn lạc nơi đây. Ngươi cũng đừng hòng còn sống trở về một bàn tay đập dưới. Trực tiếp đem long vị tay vịn đập nát mảnh gỗ vụn tứ tán ra bên cạnh đại mỹ hoàng triều thánh thượng vội vàng lôi kéo phong sương nói ra phong hoàng nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a bình tĩnh bình tĩnh phong sương nhìn xem khẳng vân là cái nhân vật đặc biệt chính mình nhi tử đều đã chết còn ở nơi này bình tĩnh phong sương nhíu mày Lạnh lẽo thanh âm nói ra, như thế còn muốn chấm bình tĩnh khẳng vân âm ngoan cười một tiếng. Nói ra, "Phong hoàng, bây giờ trầm thương sinh hơn 4 triệu thiên binh ở đây, ngươi làm sao lấy mạng của hắn huống hồ? Còn có một cách bạch bố y ở một bên nhìn xem. Mà lại, lúc trước chúng ta đều giống như là đã mất đi một số ký ức đồng dạng." Huyền Diệu như thế tình huống Trung quanh đây nhất định có cao nhân tồn tại. Chúng ta như khăng khăng ở chỗ này muốn trầm thương sinh mệnh, Cho dù là giết hắn. Chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu phong hoàng có nghĩ tới không phong xương không cam lòng nói ra. Hiện tại trầm thương sinh một thân chân khí hóa là màu đen. Lại có khủng bố như vậy đại ấm trợ trận. Chỉ sợ là chấm nhi tử. Khẳng vân an ủi. Hết thầy còn chưa phân ra. Ai thắng ai bại. Còn chưa nhất định không phải sao hai người nhìn xem xương mù màu đen. Lại là không để ý đến chiến trường bên này trong chiến trường. Thanh long thương giống như một đầu thanh long. Từ mây trắng ra. Thiên ngoại đến thần bí khó lường màu đen như lưới cưa đồng dạng vũ khí. Biến hóa khó lường. Khiến người ta khó mà phòng bị. Răng rắc âm vang ầm ầm đông môn thần quân cùng hắc luyện ngục hai người tách ra hát luyện mục sắc mặt ửng hồng lùi lại ở giữa không trung phun ra da, da máu tươi cho đến mấy trường hát luyện mục dừng lại lùi lại thân thể trong mắt không thể tin hoặc là khiếp sợ nhìn xem đông môn thần quân mà đông môn thần quân thì lại như tuyết bay đồng dạng nhẹ thế mà rơi thậm chí đông môn thần quân trên thân không có một tia lộn xộn đông môn thần quân cười nói hắc tướng quân như thế lại đến chứ đông môn thần quân một cách thanh long thương không gian dường như vặn vẹo đồng dạng bắn ra từng đạo từng đạo tia lửa. hắc luyện ngục nhìn xem đông môn thần quân trong lòng sợ hãi đây chỉ là bốn thành thực lực hắc luyện ngục đột nhiên cảm thấy chính mình tim lại có một cố không hiểu chân khí tại không chút kiêng kỵ đánh thẳng vào trái tim của chính mình không tốt hắc luyện ngục sắc mặt đột biến Nhìn xem đông môn thần quân Đông môn thần quân lãnh khúc cười một tiếng Nói ra Hắc tướng quân vẫn là tranh thủ thời gian luyện hóa bản tướng cách này thanh long chân khí đi Bản tướng tuy nhiên chỉ có bốn thành thực lực Thế nhưng là bản tướng cách này một thân thanh long chân khí Trong thiên hạ Không người có thể địch đông môn thần quân bằng vào bốn thành thực lực liền dám tham dự phong Thần tướng chi chiến bằng vào cũng là hắn đặc thù võ học Thanh thiên hóa long pháp một thân chân khí, hóa thành thanh long khi đó, đông môn thần quân, là được. Thanh long mặc dù chỉ là cái này võ học phía trên thuyết pháp. Thế nhưng là, hiện hiện ngoại trừ cái này võ học không tầm thường chỗ. Phải biết, lúc trước đông môn thần quân vì cái này võ học, sát nhiệt thế nhưng là không ít tạo. Cái này võ học là trầm thương sinh trong lúc vô tình phát hiện, là một cái trong nước nhỏ. Lại phát hiện, cái này võ học cùng đông môn thần quân cực kỳ phù hợp. Lúc đó đông môn thần quân võ học có thể nói là bốn chủ bên trong kém nhất. Nhưng là, cái này võ học cùng đông môn thần quân lúc đó sở học. Vậy mà hoàn mỹ xứng đôi. Đông môn thần quân vì cái này võ học. Thế nhưng là chu diệt một cái tiểu quốc tất cả mọi người. Cái kia thật là không có một ngọn cỏ. Đương nhiên chỉ là đông môn thần quân vì chỉ huy, về phần cầm lấy đồ đao thì là một người khác hoàn toàn. Nhưng cái này vô luận như thế nào tính toán đều muốn tính tới đông môn thần quân trên đầu. Qua nhiều năm như vậy, đông môn thần quân cho dù là tư chất người phi thường, nhưng cũng vô pháp chân chính đem chân khí bản thân. Hóa thành thanh long. Chỉ có nhất mạch. Hóa thành thanh long mà vì mạch này hóa thành thanh long. Đông môn thần quân gần như hồ trở thành phế nhân. Thượng thiên vốn là bình đẳng. Giao ra bao nhiêu, nhất định đạt được bao nhiêu. Cho nên, cho dù là hiện tại đông môn thần quân chỉ có thể phát huy ra bốn thành thực lực. Cũng do không có tan thành thanh long thời điểm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đông môn thần quân nhẹ nhàng phun ra. Hắc tướng quân hưởng thụ một chút đi bảo theo đông môn thần quân một tiếng rơi xuống. Hắc luyện ngục cả người. Từ bên trong ra ngoài Trực tiếp nổ tung lên Hóa thành mưa máu Liền một tia hài cốt đều chưa từng còn lại Đông môn thần quân tàn khốc cười một tiếng Một tên cũng không để lại Tuy nhiên không phải Đại Thanh Long Thiên Binh Thế nhưng là Hắn là Thanh Long Chủ Chỉ là không thể tế lên Đại Chu Tước Thiên Binh trận đồ mà thôi Giết Đại Chu Tước Thiên Binh nhìn thấy Đông môn thần quân đem hắc luyện ngục giết về sau chiến ý tăng vọt đối phương. đại mỹ hoàng triều thì là, nhìn thấy chính mình chủ soái bị giết, vẫn là loại kia cặn bã không còn sót lại một chút cặn, trong mắt chỉ còn lại có hoàng sợ. chủ soái, nhất quân chi cốt nhất quân chi tâm có lẽ có chủ soái bỏ mình quân tâm không rời tình huống. nhưng, loại tình huống đó, gần như không có khả năng xuất hiện ngập trời chi chiến bên trong. chủ soái, hoàng kỳ tướng kỳ đây đều là ổn định quân tâm tồn tại cho dù là chiến tử những thứ này cũng muốn đứng đấy nếu không gặp phải chính là quân tâm tan rã. đại bại chi đại mỹ hoàng triều thánh thượng khẳng vân gặp này rốt cuộc nhìn không được một ngụm máu phun tới được hung áp mà trong hắc vụ phong tại thiên tê tâm liệt phế thanh âm cuối cùng truyền ra đến bên ngoài A trầm thương sinh huy động hắc long đại ấm trực tiếp đập vào phong tại thiên trên đầu. về phần phong tại thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm phong bảo lại bị cái kia hắc long đại ấm trong nháy mắt chôn vùi. phong tại thiên hoảng sợ nhìn xem trầm thương sinh. thái tử ra. đừng có xếp ta phong tại thiên chưa bao giờ nghĩ tới. trầm thương sinh vậy mà như thế lời hại. cũng chưa từng nghĩ tới. chính mình lại có một ngày sẽ quỳ gối trầm thương sinh dưới chân, trầm thương sinh cười lạnh. đa các ngươi đại nhật hoàng triều đối đại hạ xuất binh, ngươi thân là đại nhật hoàng triều thái tử, liền muốn có phần này giác ngộ nói xong. trầm thương sinh nhất trưởng gia, hào quang màu bạc như lãnh nguyệt đồng dạng. phong tại thiên gặp này, vội vàng nói thái tử gia đại nhật hoàng triều còn có, không đợi phong tại thiên nói xong. Phong tải thiên cả người vỡ ra Trầm thương sinh khói miệng nhẹ nhàng dương lên Các ngươi còn thật coi là Ta đại hạ hoàng triều không ai nhìn sao vẫn là nói Bản cung là não tàn hắc vô diệt hết Chỉ còn lại có Trầm thương sinh một người Phong sương gặp này nhắm mắt lại khói mắt chảy xuống hai hàng nước mắt Thiên nhi phụ hoàng sẽ báo thù cho ngươi Trầm thương sinh bước ra một bước Trở lại đại hạ long vị phía trên. Ngồi lên. Cười ha hà nói. Phong thánh thượng. Sinh một cách không sai nhi tử. Còn biết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Từ hoán cảnh nhìn thấy trầm thương sinh trở về. Nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm Tiếp nhận tư ghi chén trà. Đưa cho trầm thương sinh. Trầm thương sinh hướng về từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Đông môn thần quân dẫn ngàn đại tru tức thiên binh chi chiến cũng kết thúc. Đông môn không phụ điện hạ nhờ vả. Hàn manh manh nhìn xem giữa sân đứng lên. Nói ra. Trận chiến tiếp theo. Chúng ta đại hàn Hoàng Triều muốn cầm một cái danh ngạch đại hàn Hoàng Triều. Từ đại lục chiến trường đến nay. Còn chưa tham dự qua. Đây là một lần. Hàn manh manh nhìn xem chư Hoàng Triều trong lòng có điểm tâm thần bất định. phù Hoàng. Lần này ngài cũng đừng hú ta quay đầu Nhìn về phía một vị màu trắng chiến giáp tướng quân Hàn thúc Ngài cũng đừng bại quá khó nhìn A thứ tư bổ sung đỡ 10 chương cầu cách phiếu Đề cử A vô địch trí tôn thái tử ra 15 chương 139 nhân tài hiệt xuất. Công cao vô nhị giữa sân Đông môn thần quân hướng về trầm thương sinh Xa xa vừa quỷ Quát lớn Đông môn Không phụ điện hạ nhờ vả trầm thương sinh cười nhìn về phía đông môn thần quân. Đông môn thần quân có thể thắng trầm thương sinh không có chút nào ngoài ý muốn. Tứ tượng chi chủ bên trong. Đông môn thần quân mặc dù là thổ thương chi thể. Nhưng. Hắn trung quy là có nhất mạch. Hóa thành thanh long hắn xa xa đi tại tất cả mọi người phía trước. Dù cho chỉ có bốn thành thực lực cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Chầm thương sinh vui cười nói. Chư vì thánh thượng. Không có ý tứ. Cái này danh ngạch. Quy ta đại hạ Thanh Long thần tướng. Đồng môn thần quân đến tận đây. Phong thần tướng chi chiến. Dĩ nhiên bốn trận. Đồng đều đã đại hạ Hoàng Triều thắng lợi mà kết thúc. Nhưng. Thiên tướng chiến. Đại hạ Hoàng Triều thì là. Toàn quân bị diệt 12 cổ tiên. Vẫn lạc tại đại lục chiến trường. Có thắng có bại. Ai cũng không phải chân chính trăm trận trăm thắng. Ở trong đó chết đi, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Cho dù là hiện tại trầm thương sinh lửa giận trong lòng cực lớn. Nhưng là, hắn cũng phải nhẫn lấy. Cũng muốn trang làm, không có việc gì đồng dạng. Đại Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng Phong Sương nhìn thấy con của mình. Cái xác không hồn. Tại đối mặt trầm thương sinh thời điểm. Cũng là một bộ sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Bọn họ nhất định phải làm như vậy. Bởi vì bọn họ đại biểu không chỉ là chính bọn hắn giữa sân rất nhanh bị thanh lý hoàn tất. Bị tuyển ra đến chủ trì người. Lúc này đã đổi người. Đại La Thánh Thượng Đại La Hoàng Triều không tham dự phong thần tướng chi chiến. Cho nên để hắn đến chủ trì không thể tốt hơn. Đại La Thánh Thượng nhìn quanh một tuần cất cao giọng nói, phía dưới, cần phải người nào Trầm Thương Sinh cười nói, bản cung một mực tại tham dự, cũng phải cho người khác lưu cái vị trí không phải còn lại. Bản cung liền không nhúng vào. Nghe được Trầm Thương Sinh còn lại Hoàng Triều Thái tử đều là thở dài một hơi, sợ Trầm Thương Sinh tiếp tục. Đại hạ Hoàng Triều vô luận là ai, cơ hồ đều là giết sạc đối thủ. Bạch hổ thần tướng còn tốt, cái kia trực tiếp cũng là không ai dám ứng chiến. Cái này để bọn hắn chơi cái gì vừa nghe đến trầm thương sinh không tham dự nữa phía dưới. Bọn họ thật là tâm hoa nổ phóng. Dù sao, mọi người mức độ. Không sai biệt lắm nha đại hạ chỉ cầm đi bốn cái danh ngạch. Còn có rất nhiều chờ lấy bọn họ chia cắt đây. Thái tử vị phía trên. Hẳn manh manh chiến ý dâng cao. Đại Hàn Hoàng Triều Cho tới nay không có cái gì tuyệt thế Sanh tướng chấn chủ Hoàng Triều Đương nhiên Đây chỉ là Hàn Manh Manh chính mình cho rằng Đó là bởi vì Đại Hàn Hoàng Triều chưa bao giờ Tham gia qua phong thần tướng chi chiến Tăng thêm Hàn Manh Manh Từ khi ra đời đến nay Đại Hàn Hoàng Triều Chưa bao giờ có đại quy mô chiến dịch Hàn Manh Manh nhìn thấy Chính mình Hoàng Triều đại tướng Chiến tích của bọn họ đều là trong sách viết Nhưng trong sách đồ vật Thật là thật sao Hàn Manh Manh có đôi khi là thật hoài nghi Trong sách viết chính mình Hoàng Triều tuyệt thế đại tướng Cỡ nào uy vũ, cỡ nào vô địch Nhưng Hàn Manh Manh nhìn thấy cùng một số lão nông dân, nhà giàu Không có gì khác biệt Bọn họ đều là trong sách viết như thế sao Hàn Manh Manh biểu thì không tin Lần này Vốn là hàn manh manh chuẩn bị chính mình tự mình đánh. Dù sao, hắn thấy, toàn bộ đại hàn hoàng triều, tựa hồ không có cái gì lời hại đại tướng. Nhất là nhìn đến đại hạ hoàng triều cùng còn lại hoàng triều ở giữa sau khi chiến đấu. Càng thêm đặt vững hàn manh manh nhận biết. Hiện tại, toàn bộ đại hàn hoàng triều, trừ mình ra. Giống như không ai có thể đánh đi đây hết thầy. Đều là hàn manh manh ý nghĩ của mình Phải biết Đại hàn hoàng triều nơi ở Thế nhưng là không kém chút nào đại hạ hoàng triều màu mỡ a thế nhưng là hắn không có nghĩ qua Đại hàn hoàng triều nếu thật như hắn suy nghĩ Đại hàn hoàng triều sớm cũng không biết bị diệt bao nhiêu lần Tại hàn manh manh muốn đứng dậy thời điểm Lưu tổng quản vội vàng ngăn lại hắn Ai u hoàng tử của ta có hàn tướng quân cùng trương tướng quân tại cách này. ngài cứ yên tâm đi lưu tổng quản là nhìn xem hàn manh manh lớn lên. Hàn manh manh nghĩ cái gì? Lưu tổng quản tự nhiên biết. Chính mình hoàng triều không có đại tướng ha ha. <cười> Ngươi hỏi một chút đại Mỹ hoàng triều cùng đại Nhật hoàng triều. Xem bọn hắn dám không dám đánh chúng ta mặc dù là chúng ta chiếm cứ đại hạ hoàng triều cái này tấm bình phong thiên nhiên. Không có bao nhiêu Hoàng Triều liền nhau. Đây là Đại Hàn Hoàng Triều không có chiến tranh một trong những nguyên nhân. Về phần nguyên nhân khác. Lưu Tổng Quản thật liền ha ha, nhớ năm đó. Hàn manh manh nhìn xem một bên, nhắm mắt dưỡng thần màu trắng khôi giáp đại tướng cùng một bộ thư sinh ăn mặc trung niên nhân. Bọn họ thật đi Lưu Tổng Quản nhẹ gật đầu. Tuyệt đối đi Hàn manh manh không xác định nhìn xem Lưu Tổng Quản. Thế nhưng là bản thái tử cảm thấy, trên sách đều là gặp người, liền hàn thúc như thế. Chỗ nào giống như là tuyệt thế đại tướng A lưu tổng quản cẩn thận nhìn cái kia màu trắng khôi giáp trung niên nhân liếc một chút. Nói ra, điện hạ, chẳng qua là ta đại hàn hoàng triều bình tĩnh mấy chục năm mà thôi. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là ta đại hàn không có tuyệt thế đại tướng A hàn manh manh biết. Chính mình phụ hoàng cũng cùng mình nói qua. Bên người vị này trung niên nam nhân. Đại hàn hoàng triều tuyệt đối truyền kỳ. Hàn hoài âm hàn manh manh nhớ đến. Chính mình phụ hoàng đã từng tự nhủ qua. Đại hàn hoàng triều sáu thành lãnh thổ. Đều là hàn tướng quân đánh xuống. Đây cũng là đại hàn hoàng triều không tham dự phong thần tướng chi chiến nguyên nhân. Trở thành đại hoàng triều không có có bao lâu thời gian. Hàn tướng quân. Trương tướng quân những thứ này đại hàn hoàng triều tuyệt thế lớn sắp xuất thế về sau. Đại hàn lãnh thổ mới dần dần mở rộng. Trước kia đại hàn chẳng qua là cái tiểu quốc. Một cái tướng quân đánh cái kế tiếp đại hoàng triều gần như sáu thành lãnh thổ. Giống như nói ngơ giữa ban ngày. Để hắn hàn manh manh làm sao tin tưởng trên đời lưu truyền danh tướng lục. Dựa theo chính mình phụ hoàng nói. Không có một cách nào so ra mà vượt hàn hoài âm. Chính mình phụ hoàng còn nghiêm túc nhẹ gật đầu. liền đúng a hàn manh manh cảm thấy bọn họ là đang ghen tỉ tài hoa của hắn mới sẽ như vậy biên. Quá xóa người. Mà lại cuối cùng. Chính mình phụ hoàng còn đánh giá hàn hoài âm. Nhân tài kiệt xuất. Công cao vô nhị hàn manh manh nhìn xem chính mình phụ hoàng. Đã cảm thấy. Chính mình phụ hoàng đem mình làm ngâu ngốc. Bản thái tử thật sao hàn manh manh nhìn chằm chằm lưu tổng quản Chăm chú hỏi Nhân tài kiệt xuất, Công cao vô nhị Thật là đánh giá hàn thúc lưu tổng quản nghiêm túc nhẹ gật đầu Tuyệt đối là hàn manh manh luôn cảm thấy tất cả mọi người tại lừa gạt mình Muốn thật là dạng này Đại hàn Hoàng Triều có vẻ như Rất mạnh bộ dáng hàn manh manh lại hỏi Có phải hay không đại hàn Trên thực tế rất mạnh lưu tổng quản nhẹ gật đầu Cái kia nhất định hàn manh manh nói ra Vậy tại sao bản thái tử đánh không lại trầm thương sinh lưu tổng quản Hàn manh manh thở dài một tiếng Bản thái tử luôn cảm thấy không chân thực Lưu tổng quản ra mặt co rúm Đại hàn hoàng triều lúc trước không biết diệt bao nhiêu hoàng triều mới mở rộng thành như vậy ngươi xuất sinh về sau Nhìn xem đại hàn xung quanh tiểu quốc Có mấy cái dám gì động vậy cũng là bị đánh sợ. Luôn cho là mình mới là cái kia vô song đại tướng. Bất quá là có người đứng ở sau lưng ngươi. Chỉ thế thôi màu trắng khôi giáp trung niên nhân đứng dậy. Thái tử là muốn một cái danh ngạch sao hàn manh manh nhẹ gật đầu. Bản tướng thay thái tử lấy ra màu trắng áo tràng. Dập dần hàn manh manh cẩn thận nói ra. Hàn thúc. Đừng bại quá thảm a hàn hoài âm nhìn hàn manh manh liếc một chút. Bình tĩnh nói. Tựa hồ tải thuyết minh một cái hiện thực. Bản tướng sẽ không thua một trăm ngàn vũ lâm đô thiên binh, giống như thanh loan cánh chim. Bắn ra mà đến người cầm đầu, hàn hoài âm hàn hoài âm lập tại trong chiến trường, mắt hổ tứ phương. Đại hàn hoàng triệu. Hàn hoài âm. Ai đến đánh một trận vô địch trí tôn thái tử ra 15 chương 140 đại hàn thái tử Vinh diệu kéo dài đại hàn hoàng triều Hàn manh manh nhìn xem chính mình vũ lâm đô thiên vinh Hắn biết đây là đại hàn hoàng triều mạnh nhất thiên vinh Cùng đại nhật hoàng triều đại nhật hoàng thiên vinh Cùng đại mỹ hoàng triều ngũ châu đế thiên vinh là một cái cấp độ tồn tại Giống lại như vậy hoàng triều nội tình thiên vinh Mỗi một tòa hoàng triều đều có một chi Bất quá kỳ nhân đếm. Chỉ có chính mình biết được. Giống như là đại hạ Hoàng Triều Ngũ Đế phụng Thiên Binh một dạng. Nếu không phải là gặp phải diệt hướng chi chiến. Quả quyết là không thể nào xuất hiện. Khác còn có cũng là thánh thượng đích thân tới. Chỉ có hai loại tình huống mới có thể tế lên Hoàng Triều nội tình thiên binh. Thế nhưng là Hàn manh manh nhìn xem Hàn hoài âm. Hướng bên cạnh Lưu Tổng Quản hỏi. Lão Lưu cái này phụ hoàng một mực cũng không nguyện ý cho bản thái tử vũ lâm đô thiên binh chẳng lẽ vẫn luôn là hàn thúc hắn tại thống soái lưu tổng quản hướng về hàn manh manh nhẹ gật đầu nói tiếp vũ lâm đô thiên binh chính là ta triều cường đại nhất thiên binh đương nhiên không có gì ngoài hàn tướng quân còn có cũng là trương tướng quân thủ hạ thiên binh đây đều là ta triều nội tỉnh thánh thượng từng nói Nếu là Hàn tướng quân thống soái Vũ Lâm Đô Thiên Binh Thậm chí đều có thể cùng Đại Hạ Hoàng Triều Ngũ Đế Phùng Thiên Binh đánh một trận Hàn manh manh ánh mắt tỏ ánh sáng Mặc dù không có gặp qua chính mình Vũ Lâm Đô Thiên Binh chiến đấu lực Thế nhưng là Hắn lại là nghe qua Ngũ Đế Phùng Thiên Binh chiến đấu lực a cái kia vừa ra tới liền trực tiếp là diệt hướng đồng dạng tồn tại Bây giờ chính mình cũng có vì cái gì phụ hoàng không giao cho mình thống soái đâu chính mình thế nhưng là tuyệt thế đại tướng a hàn manh manh nhìn xem lưu tổng quản hỏi cái kia nếu là bản thái tử thống soái cái này vũ lâm đô thiên binh có thể hay không đánh bại trầm thương sinh lưu tổng quản một bộ sớm đã biết bộ dáng nói ra điện hạ thánh thượng nói qua nếu là ngươi muốn thống soái vũ lâm đô thiên binh còn phải đợi thêm chút thời gian Hàn manh manh buồn bực. Hỏi. Vì cái gì Lưu Tổng Quản nói ra? Bởi vì. Hiện tại đem Vũ Lâm Đô Thiên Binh cho ngươi. Ngươi chỉ làm cho Vũ Lâm Đô Thiên Binh bôi nhọ. Hàn manh manh. Thật lâu. Hàn manh manh thở dài một tiếng. Nói ra. Kỳ thực bản thái tử cũng biết phụ hoàng khổ tâm. Thế nhưng là bản thái tử trốn ở Đại Hàn Hoàng Triều bên trong quá lâu. Thậm chí ngay cả các ngươi nói tới đại tướng đều chỉ cho là là trong sách nói ngoa. bản thái tử trước đó, thậm chí đều chưa từng gặp qua chiến tranh chân chính. Hàn manh manh nhìn xem trầm thương sinh, ánh mắt phức tạp. bản thái tử cũng không muốn chỉ làm một cái thủ hoàng triều hoàng đế. À, đại hàn hoàng triều hoàng thất chỉ có hàn manh manh một người nam tử. Cho nên, đại hàn hoàng triều tương lai hoàng vị. Khẳng định cũng là hàn manh manh Muốn chạy đều chạy không thoát Cho nên lúc này hàn manh manh nói như thế Cũng không phạm thượng chi ý Lưu Tổng Quản nói ra Bệ hạ chỉ muốn điện hạ làm một cái thủ hoàng đế Hàn manh manh chỉ trầm thương sinh Nói ra Lão Lưu ngươi nói trầm thương sinh tương lai sẽ làm một cái dạng gì Hoàng đế Lưu Tổng Quản nhìn xem trầm thương sinh bóng người Bất đắc dĩ nói Điện hạ Chầm thái tử có huyên đệ Tuy nhiên những hoàng tử kia không có danh tiếng gì Nhưng đều không phải là hạng người phàm tục A Đại Hạ tương lai Chỉ sợ còn sẽ có đoạt đích chi chiến A Hàn manh manh nghe lưu tổng quản Suy cười một tiếng Lão lưu Lời này ngươi thật là nói sai Lấy trầm thương sinh thực lực Đoạt đích với hắn mà nói Có hay không không đều là có chuyện như vậy sao huống hồ Chầm thương sinh trong tay những thiên binh kia Cộng lại nhưng là vượt qua rất nhiều hoàng triều thiên binh số lượng Chẳng lẽ thật sự có người ngu như bỏ đi tìm trầm thương sinh phiền phức y theo bản thái tử xem ra trầm thương sinh chỉ cần muốn ngồi phía trên vị trí kia Tùy thời đều có thể Lưu Tổng Quản cười khổ lắc đầu Nói ra Cho nên à Điện hạ ngài là không có phương diện này lo lắng Bề hạ chỉ muốn để ngài giữ vững cái này đại hàn hoàng triều cơ nghiệp là được. Hàn manh manh lắc đầu. Bản thái tử cũng không muốn muốn. Những phí vật kia một dạng đã làm thái tử liền muốn giống trầm thương sinh một dạng. Quét ngang vạn cổ. Khai cương liệt thổ bản thái tử rất kỳ vọng tương lai. Là trầm thương sinh đại hạ hoàng triều lớn. Vẫn là bản thái tử đại hàn hoàng triều càng mạnh hàn manh manh lúc này. Dường như mới tìm đúng phương hướng đồng dạng. Bọn họ đã định trước không phải người bình thường. Cũng không phải một phương đại tướng. Trước kia hàn manh manh theo đuổi đơn giản cũng là tướng danh. Nhưng hắn cuối cùng không phải chân chính tướng. Mà chính là hoàng cả hai truy cầu tự nhiên khác biệt lưu tổng quản mỉm cười. Nếu là bệ hạ biết. Nhất định sẽ rất cao hứng hàn manh manh lắc đầu. Nói ra. Bản thái tử bây giờ mới biết vì cái gì Phụ Hoàng không chịu nói cho ta biết những vật kia. Bởi vì bản thái tử căn bản không tin. Bản thái tử nếu là sớm nắm giữ Vũ Lâm Đô Thiên Binh. Khẳng định muốn đi cùng Trầm Thương Sinh tỷ thí. Kỳ thực điểm này. Trầm Thương Sinh đã sớm dạy qua bản thái tử. Chỉ bất quá bản thái tử không có minh bạch. Hiện tại. Nhưng không tính là muộn hàn manh manh trong mắt. Tự tin hỏa diễm đang thiêu đốt hắn trầm thương sinh có tuyệt thế đại tướng Như vậy Hiện tại liền để bản thái tử nhìn xem Ta đại hàn hoàng triều tuyệt thế đại tướng Cùng đại hạ ai mạnh ai yếu lưu tổng quản vung lên phù trần Điện hạ tất nhiên sẽ không thất vọng bởi vì Ra sân người được xưng nhân tài hiệt xuất công cao vô nhị hàn binh tiên giữa sân Chư hoàng triều thái tử bên trong Một vị thái tử đi ra Nhìn xem hàn manh manh cùng hàn hoài âm. Phúng cười nói. Đại hàn hoàng triều thái tử. Hàn manh manh khá kha, Đơn giản cũng là một nữ tử tên. Cũng dám tại ở chỗ này khiêu chiến hàn manh manh như là trước kia. Tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Thế nhưng là. Đi qua lần này triệt để thấy rõ chính mình về sau. Hàn manh manh thiếu một tia khinh cuồng. Nhiều hơn một phần. Lắng đọng hàn manh manh bình tĩnh ánh mắt Không nói gì Lưu Tổng Quản đứng dậy Hướng về hàn hoài âm hỏi Hàn tướng quân Nhục thái tử người Phải bị tội gì hàn hoài âm nhìn hàn manh manh liếc một chút Nhẹ nhàng cười một tiếng Tiếp theo sắc mặt biến đến lạnh lạnh lên Trong tay chân khí phun trào giết không tha như bạch long hàng thế kiêu ngạo giết gào sơn hà chân khí hóa thành bạch long trực tiếp bao phủ vị kia hoàng triều thái tử a không đợi mọi người kịp phản ứng vị kia thái tử chính là bị cái kia bạch long quấn quanh tứ phân ngũ liệt vị kia thái tử sau lưng hoàng triều đại tướng gặp này là vạn thiên binh đột nhiên xuất hiện hàn hoài âm ngươi đang tìm cách chết nhà mình thái tử bị chém giết trước mặt mọi người đây là to lớn sỉ nhục Một trăm ngàn vũ lâm đô thiên binh trận hình triển khai. Miệng lưới lời hại Hàn Hoài Âm cười lạnh một tiếng. Hàn Hoài Âm, nhớ kỹ, bản thái tử muốn bọn họ chết hết lúc này, Hàn Manh Manh đột nhiên mở miệng nói. Cũng không phải là Hàn Thúc, mà chính là Hàn Hoài Âm. hắn tên đầy đủ đây không phải không tôn kính, mà chính là Hàn Manh Manh dĩ nhiên minh bạch tương lai mình địa vị. Hắn là hoàng hắn thì là tướng hàn hoài âm tiếu nhìn xem hàn manh manh. xuất lính một trăm ngàn vũ lâm đô thiên binh hướng về hàn manh manh vừa quỳ Chúng ta nhất định không phụ thái tử hy vọng hàn hoài âm đảo mắt nhìn về phía cái kia hoàng triều đại tướng. Một cây bạch long thương xuất hiện tại hàn hoài âm trong tay. Hắn là hàn hoài âm cũng là lưng đeo nổi danh hàn binh tiên. Hắn bị đại hàn thánh thượng xưng là nhân tài kiệt xuất. Tông cao vô nhị phần này vinh diệu, yên lặng nhiều năm. Hôm nay, lần nữa kéo giải binh tiên đô thiên trần lên vô địch chí tôn thái tử ra 15 chương 141 táng một chương thời gian. Phong khinh vân đảm, bầu trời trong trẻo, sắc trời xanh thẳm mây trắng phù thiên. ngẫu nhiên có chim muôn bay qua, lưu lại dư âm. Hoặc là trong núi rừng có dã thú gào thét, làm đến sơn lâm trấn ba trấn. Liên miên Sơn Mạch không biết đếm, chỉ có trời trong nhìn mấy ngày gần đây. Đại lục chiến trường. Lúc này đại lục chiến trường. Dĩ nhiên là bị máu tươi nhiễm khắp. Bên ngoài Sơn Mạch. Đã sớm có thật nhiều giá thú nghe máu vị đạo. Phủ phục chờ đợi. Bên ngoài Sơn Mạch đồng dạng Cũng Chú Đóng chư Hoàng Triều Thiên Binh doanh chứng Doanh chứng không thể nhìn thấy phần cuối. Chỉ có có thể rõ ràng nhìn thấy chỉ là cái kia che khuất bầu trời đồng dạng chư hoàng triều hoàng kỳ. Cho dù là không gió. Bởi vì cao cho nên cũng là bay phất xới. Lũ giá thú tuy nhiên người thấy mỹ vị. Nhưng là tại cái này trong doanh chương tản ra khí tức để chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là mùi nguy hiểm. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi lấy những cái kia mỹ vị bị thanh lý đi ra. Tướng quân bách chiến chết chiến tử tại xa trường có lẽ còn sẽ có một cái đống đất vàng. Thế nhưng là ở chỗ này. Chết rồi cũng đã thành dã thú trong miệng đồ ăn. Tàn khốc đến cực điểm không phải Hoàng Triều mặc kệ ngươi mà chính là không tỳ vết tứ phương. Giữa sân. Đại Hàn Hoàng kỳ vụt lên từ mặt đất. Tựa như là Đại Hàn Hoàng Triều đồng dạng bắt nguồn từ không quan trọng ở giữa bây giờ dĩ nhiên đứng ở cái thế giới này cường đại nhất địa phương cao gần chín trượng, mặt cờ gần như ba trượng quả nhiên là che khuất bầu trời hình đối diện đồng dạng hoàng kỳ ninh phong mà lên hoàng triều đại tướng trợn mắt nhìn xem hàn hoài âm nghiêm nghị quát hàn hoài âm ngươi vậy mà như thế phát dồ sát hại nhất triều thái tử nói xong một cây thiết thương khiếu phong mà ra nhắm thẳng vào hàn hoài âm mà sau người mười vạn thiên binh càng là chiến ý dâng cao chính mình thái tử bị giết đây là trần trụi tại trên mặt của bọn hắn quạt đến vỗ qua vẫn là loại kia đùng đùng cách chủng loại kia thân là thiên binh đây là bao lớn xỉ nhục mười vạn thiên binh a ở trước mắt chính mình thái tử bị giết loại này xỉ nhục dốc hết năm sông bốn biển đều không thể xóa đi chỉ có giết thiên binh không đáng sợ, đáng sợ là thiên binh trở thành người điên. hiển nhiên cách này hoàng triều đại tướng cùng mười vạn thiên binh đã gần như trở thành người điên biên giới. nghe vậy hàn hoài âm cười lạnh, nói nhảm quá nhiều, đánh chính là nói xong. hàn hoài âm trong tay bạch long thương như bạch long hàng thế, dường như một đầu bạch long đem hàn hoài âm sau lưng một trăm ngàn vũ lâm đô thiên binh ăn khớp bắt đầu đồng dạng. Giống theo một tiếng trắng long ngâm Màu trắng khôi giáp bên trong Hàn hoài âm sau lưng áo choàng, Tựa hồ mang theo từng mảnh từng mảnh màu trắng long lân Theo gió mà lên Hàn hoài âm nắm bạch long thương Hướng không trung đâm một cái Âm thanh phá không vang vọng bên tai Binh tiên đô thiên trận lên đi sát đằng sau lấy hàn hoài âm thanh âm Một trăm ngàn vũ lâm đô thiên binh thép dài một tiếng Hóa thành bạch long chậm rãi lên không đại chiến, không chút kiêng kỳ kéo ra. Phiến chiến trường này nhất định có người quật khởi, có người xuống dốc. Quật khởi người, sau khi trở về, hưởng thụ vô thượng vinh quang. Xuống dốc người, có lẽ, liền thi thể đều không thể trở lại cố hương. Đại hạ Hoàng Triệu. Phượng Sơn lúc này hồng trần dục hỏa các, từ Sơn Môn mở ra bắt đầu toàn bộ đổi thành bạch tố. Nghinh phong phiêu đẳng. Mang theo vô tận bi thương Lệ Phượng Sơn chỗ sâu Dường như một cái thanh loan đồng dạng thanh điểu Trong miệng hàm chứa một đầu bạch tố Tại Phượng Sơn chung quanh Bay tới bay lui Tựa hồ tại Dên gì xa xa nhìn lại Một đội nhân mã xuất hiện ở cối chân trời phía trên Sau lưng chính là mặt trời mới mọc Cách này một đội người đều là toàn thân đồ trắng Vùng đất trung ương, một chiếc xe ngựa lôi ghéo một bộ quan tài Hướng về Phượng Sơn chầm rãi tới Hồng Trần dục hỏa các cửa Hai bên thân mang đồ trắng để tử phân loại đứng ra Trong mắt, mang trên mặt bi thương Lúc này, một vị Hồng Trần dục hỏa các trưởng lão Một vị bà lão Thân người cong lại Một bước, một bước đi hướng bên ngoài Bịch theo bà lão lập tức quỳ xuống Hồng Trần dục hỏa cắt hai bên đệ tử nhau nhau hướng về đội xe quỳ xuống. Lão thân cung nghinh cắt chủ về nhà bà lão bi ai huyết dài. Dập sơn tại sáng sủa không trung thật lâu không rời. Hồng Trần dục hỏa cắt đệ tử hướng về đội xe dập đầu lại ba cái. Đệ tử cung nghinh cắt chủ về nhà thanh điểu xoay quanh ở đỉnh đầu mọi người. Lệ càng không ngừng kêu to. Tựa hồ muốn nói cung nghinh cắt chủ về nhà đội xe tiệm cận đi vào trước mắt trong đội xe một vị bà lão chống ngoài trưởng lớn tiếng nói ta hồng trần dục hỏa các này một trong chiến các chủ miêu chân phượng trọng thương địch quân đại tướng chí tôn cảnh khiến vân chủ thuận lợi đánh giết địch quân đại tướng chí tôn cảnh Chúc ta giết địch quá ngàn không có nhục hồng trần dục hỏa các danh tiếng bà lão quá to hôm nay các chủ về nhà trôn ở phượng sơn trên trời có linh thiên vĩnh bảo ta hồng trần dục hỏa các hưng thịnh tại hồng trần dục hỏa các nghênh tiếp thời điểm khoảng cách ngàn ngoài trăm dặm một chỗ bị mây tầng bao phủ trong dãy núi sơn lâm phía trên treo bạc tố nơi này là vân thượng vân vị trí theo lý mà nói làm một cái sát thủ tử vong là bình thường nhất sự tình đã làm sát thủ như vậy kiếp này liền không có tên nhưng Hôm nay Vân Thượng Vân khác biệt. Đội xe chậm rãi đi tiến núi rừng. Chúng ta. Cùng ninh Vân Chủ trở về Sơn Lâm chỗ. Đều có bạch y nhân tại hai bên. Nhao nhao quỳ xuống bọn họ là sát thủ. Lần này. Bọn họ đối tượng là địch nhân Hoàng Triều Đại Tướng Vân Chủ một thân công lực. Tan tán tại Nam Cảnh Chi địa Đồng thời. Vân Chủ cũng mang đi địch quân chí tôn cảnh Đại Tướng. Chính là vân thượng vân trong lịch sử ít có tồn tại Chúng ta Trên thân chảy chính là đại hạ máu Có lẽ chúng ta làm chính là thiên hạ người phỉ nhổ sự tình Thế nhưng là chúng ta Cũng có thể lên chiến trường Giết địch quân chúng ta hành tẩu ở trong máu tối Thế nhưng là chúng ta mặc lại là bạch ít Bởi vì chúng ta biết Chúng ta cũng có quang minh Cái này chính là vân thượng vân phượng sơn tại miêu chân phượng thi thể sắp vào sơn môn thời điểm đột nhiên di biến này sinh ha ha miêu chân phượng đã chết cái này tám tông một trong tên tuổi các ngươi bọn này đàn bà có phải hay không cần phải nhường lại rồi cười to một tiếng từ bên ngoài truyền đến mấy trăm người đội ngũ đi vào phượng dưới núi nguyên một đám cười ha hả nhìn xem hồng trần dục hỏa các mọi người Bọn họ nguyên một đám thân mang quần áo màu xanh, quần áo cổ áo thêu lên một thanh trường kiếm màu bạc. Kiếm tung kiếm tung truyền thừa không kém gì trong giang hồ tám tung. Làm sao cơ duyên xảo hợp, lại không có bị đặt vào tám trong tung. Kiếm tung tân nhiệm tung chủ, cũng là một vị có đại trí hướng người, nguyện vọng của hắn, cũng là tại lúc còn sống. Đem kiếm tung đặt vào tám tung kiếm tung tung chủ kiếm lai phong. Đang nghe Hồng Trần Dục Hỏa cắt các, các chủ Miêu Chân Phượng chết tại Nam Cảnh Chi địa thời điểm, trái tim kia liền bắt đầu dục dịch. Hắn một mực đang chờ một ngày này. Miêu Chân Phượng đã chết rồi. Như vậy, Hồng Trần Dục Hỏa cắt liền nên từ trong Bát Tông xóa tên. Kỳ thực trước đó, Kiếm Lai Phong liền đi tìm còn lại trong Bát Tông tông môn khiêu chiến. Điều là đại bại mà về. Kiếm Lai Phong không dám đi tìm Vân Thượng Vân phiền phức. Hắn cũng sợ hãi Chính mình lúc ngủ Vân thượng vân người trộm mò cho mình một đao Như thế quá oan uổng tiền nhiệm kiếm tung tung chủ chính là như vậy chết Có thể hay không để cho ta nhà các chủ đại táng về sau lại nói hồng trần dục hỏa các trưởng lão Tựa hồ đã sớm biết sẽ có một ngày này Bình tĩnh nói Kiếm lai phong cười lạnh hai tiếng Dù sao đều đã chết Táng cái gì táng cầu cất giữ phiếu đề cửa a